Tử Yên ngồi ở thật dài bậc thang, tóc dài dối tung, phản phất một tôn tinh xảo điều khác. Xa sa mà, thấy đại ca chiều chính mình đi tới, một thân tăng thương, giáp trụ bội kiếm, đắm chìm trong mùa đông dương quang trùng, như thế nào như vậy ấm áp. Tử Yên tưởng đứng lên, lại phát hiện như thế nào cũng không động đậy, rốt cuộc nhắc không nổi nửa phần sức lực, chỉ phải cấp đại ca một cái thanh tuyệt tươi cười. Diệp Minh hộc đã đến Tử Yên trước mặt, đồng nhiên ôm lấy Tử Yên, A Vân, đại ca tới. Tử Yên ngẩng đầu. Nỗ lực tưởng lại đối đại ca cười, lại phát hiện rốt cuộc cười không nổi, hầu trung tanh ngọt không ngừng hướng lên trên dũng, dùng nội lực lại là rốt cuộc gáp chế không được, một ngụm máu tươi phun ở đại ca trước ngực, mất đi ý thức phía trước, chỉ mơ mơ hồ hồ mà đối đại ca nói mấy chữ, tẩu tẩu, thọ ninh cung. Một giấc này ngủ ngon trầm, trong mộng mơ hồ nhìn thấy từ ái phụ thân, đẹp như quan ngọc nhị ca, còn có chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân, còn có sư phó, còn có minh ý đi mơ hồ lại về tới mây trắng sơn trang vô ưu năm tháng. Tử Hiên nhắm chặt hai mắt, tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm ở cái kia mỹ lệ thế giới. A ta biết ngươi tỉnh, ngươi mở to mắt nhìn xem ta được không? Là ai? Này ai đông thanh âm làm Tử Hiên ngực mạc danh mà co rút đau đớn, kết lực tránh thoát buồn ngủ triệu hoán, muốn mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy một mảnh mê mang sương ngủ, cái gì cũng thấy không rõ. Tử Hiên nhắm mắt lại, lại nô lực mở, rốt cuộc rõ ràng chính xác thấy hắn khuôn mặt. Hiên viên hạo thần. Lại là hắn. Chính mình không bao giờ muốn gặp đến người. Không thể tưởng được chính mình còn có thể tồn tại, còn có thể tránh được này một kiếp. Chính mình rốt cuộc làm được, trong lòng lại vô nửa phần vui sướng, chỉ còn lại có vô biên mỏi mệt. Hắn trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ, lộ ra bi thương, lộ ra hoàng hốt, lộ ra quá nhiều tử yên xem không hiểu đồ vở. Bất quá tử yên rốt cuộc vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu, chính mình đã quá mệt mỏi, lại không có bất luận cái gì quyến luyến. a vân, Hắn mừng rỡ như điên. Từ Yên lại vô tâm đi để ý tới, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nỗ lực xoay người hướng, chỉ chưa cho hắn một cái bóng dáng. Nơi này là chỗ nào? Tựa hồ không phải Chính Minh phòng, cũng là, Bình Nam Vương phủ máu chảy thành sông, nơi nào còn có Chính Minh phòng. Nơi này hình như có vài phần quen thuộc, mơ hồ là đã từng chính mình ở thần vương phủ tầm điện, ánh trăng cát, chính mình như thế nào sẽ tới nơi này? Vân, ngươi tỉnh lại thật tốt quá. Hắn thanh âm từ sau lưng truyền đến. Từ Yên trong lòng đau kịch liệt. Đại ca đâu, đại ca ở nơi nào? Làm như biết tử hiên trong lòng suy nghĩ, hiên viên hạo thần nói, đừng lo lắng, hết thể đều đi qua, đại ca ngươi cùng tẩu tẩu hiện tại đều ở tạm ở thần vương phủ. Khó trách chính mình lại ở chỗ này, hết thể đều đi qua, có phải hay không nói hắn rốt cuộc được như ý nguyện? Ngồi huyết hoành mại, A Vân hắn làm như còn muốn nói gì nữa, đã bị tử hiên suy yếu thanh âm đánh gãy, ta mệt mỏi. Chính mình là thật sự mệt mỏi, chính mình sinh mệnh nhất lộng lấy niên hoa, đều ở tranh đấu chung vượt qua. Không phải ở biên thành chiến trường, chính là ở cung đình càng vi huyết tinh chém giết chung vật qua, tốt đẹp nhất niên hoa đều giao cho năm xưa phân tranh, tiêu ma với dết cắt ra cắt thịt, giờ khắc này, chính mình là thật sự mệt mỏi, thật sự không nghĩ lại để ý tới bất luận cái gì sự tình. Nơi này là ánh trăng cát, chính mình trước kia chủ quá địa phương, hiện tại ở nơi này xem như sao lại thế này, bất quá, tự yên tin tưởng đại ca, đại ca biết chính mình tâm ý, nhất định sẽ mau chóng rửa sạch bình nam vương phủ, hoặc là tìm kiếm tân địa phương làm chính mình nhanh chóng dọn khỏi nơi này. Hiên Viên Hạo Thần nghe vậy cứng lại, muôn vàn muốn nói lời nói đều đổ trong lòng vô pháp nói ra. A Vân xa cách, A Vân mỏi mệt, làm hắn tâm như lau cát, lại cái gì cũng không thể làm. Từ Hiên rốt cuộc lại nặng người ngủ, lại không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy vừa mở mắt ra là có thể nhìn đến Hiên Viên Hạo Thần mặt, rốt cuộc nhịn không được, người đi ra ngoài. Hắn mặt bông dưng trở nên đau kịch liệt. A Vân, ta có rất nhiều lời nói phải đối ngươi nói, ngươi nghe ta có chịu không? Tử Yên nhắm mắt lại, ta cái gì đều không muốn nghe, người đi ra ngoài. Hiên viên hạo thần cô đơn mà ra phòng, quan hảo môn, lại không có rời đi, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Một suốt đêm, Tử Yên khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh, cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ là mơ hồ nghe được phòng bên ngoài có người vẫn luôn đang nói chuyện. tựa hồ có A Vân, A Vân thanh âm chuyển đến, Tử Yên ngưng thần nghe qua, lại là hiên viên hạo thần một người ở lầm bầm lầu bầu, thanh âm thống khổ. Tử Yên chua xót gửi, phục lại nặng người ngủ. Khi đến ngày kế, tinh tế nghĩ đến, thế nhưng hoàn toàn không nghe thấy Yên Viên Hạo thần tối hôm qua nói chút cái gì, hoàn toàn không nhớ rõ. "A Vân, A Vân, đại ca thanh âm làm Tử Yên thanh tỉnh lại đây, có thể lại lần nữa nhìn đến đại ca quen thuộc khuôn mặt Tử Yên vẫn như cũ có nháy mắt hoảng hốt, đại ca Kiên Nghị như cũ mặt, Kiên Nghị như cũ mi, cùng chính mình giống nhau mỏi mệt đôi mắt, nguyên lai đại ca cũng sẽ mệt." Tử Yên nỗ lực đứng dậy, bổ nhào vào đại ca trong lòng ngực, nôn ngữ nhẹ nào, "Đại ca, ta không nghĩ ở nơi này." Ta tưởng về nhà. Diệp Minh hộp trầm mặt sau một lúc lâu, túi đầu nhìn về phía Tử Yên, sóng mắt lưu động, làm người thấy không rõ, thật lâu sau, rốt cuộc ngâm ra một chữ hảo. Thử Yên sinh đẹp cười, chúng ta hồi tướng phủ được không? Tướng phủ, là phụ thân gia, là đại ca nhị ca từ nhỏ lớn lên địa phương, nơi đó nhất định có vô số bọn họ khi còn nhỏ tốt đẹp hồi ức. Hảo, đại ca mang người về nhà. Thử Yên dùng sức gật gật đầu, chúng ta hiện tại liền đi. Đây là Hiên Viên Hạo Thần phụ đệ, chính mình ở tại bên trong tính cái gì? Diệp Minh Hộc tới nâng dậy Từ Yên, Tử Yên chân mới vừa vừa rơi xuống đất, liền giặc một trận choáng vắng đầu, hai chân run ra, lúc này đây, là thật sự hao hết sở hữu tinh lực, rốt cuộc tìm không trở về trước kia cái kia tiêu sái cường hãn Diệp Tử Yên. May mắn dựa vào đại ca kiên cường thân hình mới không có té ngã, mới vừa đứng vững thân mình, liền thấy Hiên Viên Hạo Thần đứng ở cạnh cửa, hắn ngăn lại Diệp Minh Hộc hành lễ, thật sâu mà chăm chú nhìn Từ Yên. Thâm thúy đôi mắt bên trong lóe một loại tử yên xem không hiểu tình tố, biểu tình đau kịch liệt, thanh âm chấm thấp, nơi này mới là nhà của ngươi, ngươi muốn đi đâu. Tử yên hơi mỏng thở dài, nơi này có lẽ đã từng là chính mình ra, nhưng là cảnh đời đổi rời, cảnh còn người mất, nơi này sớm đã không phải chính mình ra. Chính mình tại thế gian qua bất quá mới ngắn ngủn 20 mấy năm, liền như thế nào giống cách vài thế xuân thu, lúc này đây, là thật sự mệt mỏi, chuyện cũ năm xưa, ân ơn, ơn oán oán, không bao giờ tưởng để ý tới. Vương gia Thỉnh nói cẩn thận, nơi này không phải thần nữ gia. Từ Yên thanh âm thanh lãnh mà xa cách. Là Điện hạ. Đại ca sửa đúng nói. Điện hạ. Chính mình rốt cuộc hôn mê bao lâu a? Cũng không biết bên ngoài đã thay đổi nhật nguyệt. Bất quá vô luận ai là Điện hạ, đều cùng chính mình không có quan hệ, cũng không cần lại đi quan tâm. Khiếm sợ chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, Từ Yên liền khôi phục bình tĩnh, chúc mừng Điện hạ. Không đợi hắn nói cái gì, Từ Yên quay đầu nhìn về phía đại ca, "Đại ca, chúng ta đi." Hiên viên hạo thần lại đổ ở cửa, chặn hai người đừng đi, Tử Yên bỗng nhiên có chút thấy không rõ vẻ mặt của hắn, vẻ mặt của hắn rất là phức tạp, làm như lộ ra bất đắc dĩ, làm như lộ ra lương bạc, làm như lộ ra ai đóng, chỉ là nhìn chăm chú Tử Yên. Hắn không cho, Tử Yên cùng đại ca cũng không có thể đi, hai bên cứ như vậy rằng có, bọn họ có thể chờ, Tử Yên lại kiên trì không được bao lâu, thâm cung bên trong lo lắng đề phòng, khôn ninh cung kiệt lực chém giết, làm chính mình tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chính mình lại mệt cũng không thể lại trở lại này ánh trắng cắt. Rốt cuộc, hiên viên hạo thần lui ra phía sau một bước, tránh ra đường đi. Diệp Minh Ngọc nói, thần tạ điện hạ. Từ hiên lại vô ngữ, theo đại ca cũng không quay đầu lại mà rời đi ánh trắng cắt, Rời đi đã từng thần vương phủ. Chỉ là có chút không rõ, vì sao hắn đã là tân đông cung thái tử, lại vẫn như cũ ở tại này ngày xưa thần vương phủ. Chính mình rốt cuộc hôn mê bao lâu, hiên viên hạo thần tân chức thái tử, kia nguyên lai hiên viên hạo thiên đâu, hoàng hậu nương nương đâu, còn có hoàng thượng đâu? Hoàng thượng còn ở sao?" Tự dễ cười, "Đương nhiên còn ở, nếu là hoàng thượng đã tấn thiên, hắn liền không phải thái tử, mà là tân quân, bất quá, hoàng thượng cũng chống đỡ không được bao lâu, vốn là trầm kha đã lâu, lại bị Tử Đằng La làm hại, tuy là ăn vào chính mình xứng giải dược, khôi phục thần trí, thân thể tổn thương cũng đã tới rồi cực hạn, tin tưởng, thực mau, hiên viên hạo thần liền phải đăng cơ." Nhẹ nhàng lắc đầu, "Kia cùng chính mình lại có quan hệ gì, này đó đều là bọn họ sự, chính mình không bao giờ yêu cầu quan tâm." Biến đổi lớn sơ định, sau lại sự tình cứ việc tử yên không muốn nghe, lại vẫn là mơ hồ từ người khác trong miệng biết được sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai hiên viên hạo thần sớm đã tính toán cường công cung thành, hắn đã bí mật tập kết 10 vạn đại quân đã đóng quân ở kinh giao ở ngoài, tới kinh thành chỉ cần 3 ngày, mà ngày ấy hoàng hậu giả mạo chỉ dụ vua, chuyên chính mình cùng đại ca vào cung, hoàng hậu bọn họ cũng sớm đã làm tốt sối dục công tác, nguyên lai đại ca thuộc cấp tư đồ trương thế nhưng bí mật đầu phục bọn họ, Tư đồ trương cùng từ thanh vốn là đại ca tín nhiệm nhất dưới trướng thuộc cấp, chưa bao giờ từng có một tia bạc. Đại bọn hắn, tư đồ trương cũng xuất thân danh môn, kiêu dũng thiện chiến, đam mưu túc trí, làm người cũng tính ngay thẳng, vì sao? Vì sao sẽ làm ra bực này thất tín bội nghĩa, bán đứng đại ca việc? 59 trương biến đổi lớn sơ định lúc sau ấm áp. Sau một lát, trong lòng hiểu rõ, vì sao? Còn có thể vì sao? Nam Nhi sở cầu đơn giản là danh lợi, quên vị. Tuy rằng đại ca đại tư đồ trường không tệ, chính là có đại ca ở trong quân, đại ca tuy là bọn họ trong lòng cây trụ, cũng là bọn họ trong lòng vô pháp vượt qua núi cao, nếu là có một ngày, có người nói cho hắn, đại ca này tòa núi cao khả năng sẽ sụp đổ, ai có thể bảo đảm, hắn trong lòng sẽ không nổi lên thay thế tâm tư đâu. Nếu là tư đồ trương ở hoàng hậu to lớn duy trì hạ, thật sự thành diệp gia quân tân thông soái, kia không lâu lúc sau, diệp gia quân danh hào liền sẽ vĩnh viên biến mất. Hoàng hậu ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến, tới rồi thừa Đức Môn, ở thật mạnh vây công dưới, đại ca còn có thể thành công chạy ra, còn có thể trải qua trăm cây ngàn đắng, trở lại diệp ra trong quân, diệp ra quân cũng đóng quân ở Kinh Giao. Liên tính hoàng hậu cấp đại ca nghĩ tội danh làm lưu nghịch, đại ca thuộc cấp chung vẫn như cũ có đông đảo người ủng hộ, liên tính tư đổ chương nói cho bọn họ, đại ca đã bị ngay tại chỗ tử hình, cũng vẫn như cũ có người tin tưởng đại ca là bị bôi nhọ, bọn họ những người này theo đại ca vào sinh ra từ nhiều năm tận mắt nhìn thấy đại ca là như thế nào vì hiên viên hoàng thất giang sơn dốc hết tâm huyết lại như thế nào miêu nghịch tư đồ trương muốn đoạt lấy đại ca xoay ấn hổ phù duy trì đại ca thuộc cấp theo lý cố gắng hai bên dương cung bạc kiếm ngày ấy thảm thiết binh biến tự yên dù chưa tự mình trải qua chính là đồng cảm như bản thân mình cũng bị xoay ấn hổ phù tương đương với quân quyền nếu là đại ca thật sự không còn nữa lại có mấy người có thể ngăn trở loại này dự hoặc bất quá may mắn cuối cùng đại ca sát ra chúng đây trở lại trong quân ở thuộc cấp duy trì hạ, giết phản bội đem tư đồ trường mang theo đại quân đuổi tới cung thành cùng hiên viên hạo thần quân đội hội hợp nhân có này đó khúc chết cho nên mới sẽ đã muộn nửa đêm từ yên trong lòng bi thương tư đồ trương cũng là rất tốt nam nhi cũng là chiến công hiền hách chỉ là quyền vị lầm hán không có chết ở cùng quân địch đối trọi trên xa trường lại chết ở chính mình đã từng kề vai chiến đấu cùng bảo đao hạ mơ hồ nhớ lại chính mình đã từng sướng quá không có quần áo há rằng không có quần áo Cung tử cùng bảo. Vương với khởi binh, thu ta qua mâu. Cung tử cùng thủ. Há rằng không có quần áo. Cung tử cùng Trạch Vương với khởi binh, thu ta mâu kích. Cung tử giai làm. Há rằng không có quần áo. Cung tử cùng thường. Vương với khởi binh, thu ta binh giáp. Cung tử giai hành. Khảng khái toàn quân, cùng nhau từ huyết hỏa chiến trường trung sinh tồn xuống dưới, sinh tử tình nghĩa, ở quyền vị trước mặt, có vẻ vẫn như cũ như vậy yêu đất. Đối mặt chính mình nhiều năm chiến hữu phản bội, đại ca chỉ biết so với chính mình càng thêm khổ sở, lại không có lựa chọn nào khác, mọi người đều không có đường lui. Phía trước không nghĩ ra sự tình hiện tại bỗng nhiên đều nghĩ thông suốt, đối mặt như thế thảm thiết hoàng chữ chi tranh, đại ca lại như thế nào làm được thật sự không nghiêng không lệnh. Đại ca chỉ sợ so với ai khác đều minh bạch, hắn cái gọi là trung dung chi đạo chỉ là một cái lửa mình dối người nói dối. Đại ca là trong chiều trọng thần có thể nào tại đây loại chữ quân chi tranh lốc xoáy trung toàn thân mà lui chỉ sợ đại ca sớm đã làm ra lựa chọn cái gọi là thái độ mông lung cái gọi là không nghiêng không lệch chỉ là lừa gạt thế nhân nói dối ngoại thích chuyên chính cũng là lịch đại đế vương tối kỵ dường chi sườn há có thể người khác khờ ngủ hoàng thượng nói vậy đối hoàng hậu cũng sinh kiên kỵ cùng diệt trừ chi tâm sở hữu mới có thể tùy ý hiên viên hạo thiên nhất phái cùng hiên viên hạo thần nhất phái từng người tranh đi theo lý thuyết hoàng thượng đã sách phong hiên viên hạo thiên vì thái tử Nên chèn ép hiên viên hạo thần nhất phái, chính là hoàng thượng rõ ràng liền không có, lúc ấy cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra, là hoàng thượng muốn lợi dụng hiên viên hạo thần đi kiểm chế ngoại thích thế lực, cho nên mới dung túng hiên viên hạo thần hành động. Chứng quyền tuy tòa, chỉ là, kế hoạch tổng hội ra ngoài ý muốn, tựa như năm đó đại ca cùng đêm cô hàn âm thầm thiết kế, sách động biên cương giặc cỏ tác loạn, lại không nghĩ rằng sẽ bị phụ thân biết, càng không nghĩ tới phụ thân sẽ bị khí một bệnh không dậy nổi, chính mình chỉ phải về kinh. Hoàng thượng cũng giống nhau, tuy rằng không biết hắn cuối cùng rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ, lại không nghĩ rằng chính hắn long thể một ngày không bằng một ngày, đã từng buông tay làm hai cái nhi tử đi tranh kết quả, là hắn dần dần không chế không được triều đỉnh thế cục, đến nỗi lòng có dư mà lực không đủ. Đại ca sớm đã nhìn ra hoàng thượng dụng tâm, cho nên nhất định ngầm ám trợ hiên viên hạo thần. Hiên viên hạo thần trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mặt ngoài đại ca loại thái độ này cũng mê hoặc hoàng hậu cùng thái tử nhất phái, cho rằng đại ca không đến cuối cùng một khác đều sẽ không cho thấy thái độ, cho nên trăm phương nghìn kế mà lung lạc đại ca, nơi nào sẽ biết, đại ca sớm đã làm ra lựa chọn. Chỉ là, bất luận cái gì sự tình đều có nguy hiểm, huống chi loại này để cập triều đỉnh chữ quân chi tranh đại sự, đại ca không trong sáng thái độ cung cấp diệp ra cơ hồ mang đến tai họa ngập đầu, không dám tưởng tượng, nếu là lúc ấy đại ca không có tử trong cung chạy ra, trên đời sớm đã vô diệp ra. Nghe nói ngày đó, hiên viên hạo thần xuất quân lấy bình định danh nghĩa đánh vào cung thành, trong cung một mảnh hỗn loạn. Nơi đi đến, ngự lâm quân toàn bị đánh cho tơi bời, túi lầu quy hàng, cũng là, mặc kệ là hiên viên hạo thần, vẫn là hiên viên hạo thiên, tóm lại là hiên viên hoàng gia người. ngự lâm quân nguyện trung thành với hiên viên hạo thiên, vẫn là hiên viên hạo thần, kỳ thật cũng không có bản chất phân biệt. Hiên viên hạo thiên cùng hoàng hậu bị bắt, bọn họ trung quy là một quốc gia thái tử cùng quốc mẫu, hiên viên hạo thần cũng không có xử trí như thế nào bọn họ, chỉ biết hoàng thượng dùng tử đằng la giải dược lúc sau, dần dần khôi phục thần trí, cường chống thượng chiều. Nói vậy cũng minh bạch chính mình không sống được bao lâu. Theo sau, Hiên Viên Hạo Thần đương đỉnh tố giác Hoàng hậu Ninh thị mưu hại Hoàng thượng một chuyện, còn có vài hoàng hậu cùng Ninh Quốc Cứu chuyên quyền chi tội, Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, cứ nghe vài lần đều thiếu chút nữa căng không đi xuống. Hoàng thượng chống hạ lưỡng đạo thánh chỉ, phế Hoàng hậu Ninh thị, biếm lên cung cho đến chết giả trong cung, Thái tử Hiên Viên Hạo Thiên Nhân tham dự Ninh thị mưu nghịch một án, bị biếm vì thứ dân, giam cầm đến phế Thái tử cung, Ninh Quốc Cứu hạ. Ngục Quyền thế lừng lấy Ninh Thị Nhất Tộc rốt cuộc từ đế kinh biến mất. Đạo thứ hai thánh chỉ đó là Thần Vương gia Hiên Viên Hạo Thần Văn Thao võ lược cứu gia có công, bình định ngoại thích chi loạn, sách phong vì Hiên Viên Vương triều Thái tử. Ngay trong ngày hành sách phong đại lễ, Từ yên biết, xưa nay hoàng thượng đều kiêng kỵ ngoại thích chuyên chính, không thể tưởng được, hoàng hậu cư nhiên phát dồ rồ tới rồi loại trình độ này, cư nhiên dám ám hại hoàng thượng. Hoàng hậu đối hoàng thượng hạ độc lúc sau, trong cung quyền thế cũng đại bộ phận rừng ở Ninh Thị Nhất Tộc trong tay nếu không có hiên viên hạo thần cường công cẩm chiến lược hoàng thượng liền tính tưởng diệt ninh thị nhất tộc cũng không có thể ra sức hiện tại hiên viên hạo thần đoạt lại trong cung quyền không chế vô luận như thế nào hoàng thượng đều sẽ không bỏ qua hoàng hậu đế vương nhất không thể chịu đựng đó là thiên hạ rơi vào ngoại thích trong tay hoàng thượng sớm đã sách phong hiên viên hạo thiên vì thái tử chỉ là những năm gần đây ninh thị nhất tộc vì củng cố hiên viên hạo thiên chữ quân chi vị dùng bất cứ thủ đoạn nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng chuyên quyền độc đoán Bí mật lung lạc trong triều trọng thần, cùng cấu ngoại thích thế lực, mới có thể khiến cho Hoàng thượng kiên kỵ chi tâm. Bất quá nếu không như vậy nói, cũng có khả năng thái tử chi vị sớm bị hiên viên hạo thần đoạt đi, ngôi cửu ngũ vị trí chỉ có một, hai cái có đế vương chi tải người lại đều tha thiết ước mơ, hiệu chết về tay ai, quả nhiên không đến cuối cùng một khắc không thấy rốt cuộc. Hiên viên hạo thần rốt cuộc được như ước nguyện, nhiều năm như vậy chu tính, nhiều năm như vậy tranh đấu, rốt cuộc nghiệp lớn đến thành, không biết hắn trong lòng là như thế nào vui sướng vì sao chính mình nhìn thấy hắn lại không thấy hắn có một tia vui sướng tử hiên có chút mỏi mệnh ngày ấy tuy ngộ hiên viên hạo thần cản trở cuối cùng vẫn là trở về tướng phủ tân bình nam vương phủ đang ở chu hoạch kiến lập bên trong cũ bình nam vương phủ giết chóc quá nặng chỉ cần vừa thấy đến ngày ấy quan binh nhảy vào vương phủ cửa son bắn huyết thảm thiết liền tựa hiện lên trước mắt tử thi hoành lộ máu chảy đầy đất không có người tưởng trở về tử hiên dù chưa tự mình trải qua cũng không tưởng lại đi đối mặt vẫn là này ngày xưa tướng phủ lấp có thể bồi chính mình vượt qua này vắng vẻ dư lại năm tháng đông đi xuân tới tuyết hóa vân khai mùa xuân rốt cuộc tới vạn vật phục hưng thiên địa một mảnh cẩm tú hân vinh từ yên ngồi ở trong viện nhìn tiểu nhớ hàn cùng linh nhi vui đùa ầm ý truy chạy cười nói từng trận nếu không có ngày ấy hàn thuận gió liều chết bảo hộ tiểu nhớ hàn cũng sớm đã không ở trên đời này hiện tại nhớ tới vẫn như cũ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, không thể tiêu tan đột nhiên có chút minh bạch vì sao chính mình không tiến nhiệm hàn thuận gió Đại ca lại như thế tín nhiệm Hàn Thuận Gió, đem như thế quan trọng nhiệm vụ yên tâm mà giao dư Hàn Thuận Gió, là bởi vì đại ca biết Hàn Thuận Gió sẽ không phản bội hắn, Hàn Thuận Gió là hiên viên hạo thần người, đại ca cũng âm thầm tương trợ hiên viên hạo thần, bọn họ nguyên bản chính là nhất phái người, cho nên tại đây nhất nguy cấp thời điểm, đem người nhà cánh mạng phó thác với hắn. Chỉ là, Tử Yên không thể tưởng được, đại ca tín nhiệm Hàn Thuận Gió một nguyên nhân khác là bởi vì đại ca cũng biết Hàn Thuận Gió tâm tư. Người khác đều biết, chỉ có Tử Yên không biết bất quá không biết càng tốt, đã biết lại có thể thế nào. vệ thanh giật đã mau đến lâm bùn lúc ở nha hoàng nâng hạ mỉm cười nhìn đang ở chơi đùa tiểu nhớ hàn từ ái quang huy tràn đầy nàng khuôn mặt Từ yên có chút bi thương nàng biết lúc này đây bệnh của nàng là hảo không được tinh lực tiêu hao quá mức tâm thần và thể xác đều mệt mỏi rốt cuộc vô pháp khôi phục chỉ là không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu chỉ là đáng tiếc chính mình tới một chuyến thế gian lại là cái gì cũng không lưu lại nếu là nếu là lúc trước có cái hài tử có cái chính mình vướng bận, chính mình có phải hay không liền có thể lại không tiếc mới. Chỉ là cái này cũng thành mong muốn không thể tức vĩnh viễn không thể thực hiện ảo tưởng. Mùa xuân, lúc ấm lúc lạnh, tinh tế gió nhẹ thổi tới Tử Hiên trên mặt, Tử Hiên còn rát lạnh leo đến xương. Yếu đuối mong manh Thiên Kim Đại tiểu thư, một bên lăng nhạn thấy thế, vội vàng lấy ra kiểu bì áo choàng khoác ở Tử Hiên trên người. Chợt nghe đến phía trước một trận âm ý, đánh vỡ khó được cấm áp, tham kiến Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, Tử Hiên phản ứng lại đây cho tới nay chính mình trong lòng Thái tử điện hạ đều là Hiên viên Hạo Thiên ngắn ngủn thời gian trong vòng đổi thành Hiên viên Hạo Thần thật đúng là có chút không thói quen một thân màu đỏ sẩm áo gấm Hiên viên Hạo Thần đi vào sân càng thêm tuấn mỹ hắn hiện tại là Hoàng chữ giả dạng phía sau đi theo đông đảo thị vệ cùng nội thị Tử Hiên cũng đứng dậy cùng mọi người cùng nhau hành lễ tham kiến Thái tử điện hạ Hiên viên Hạo Thần nhìn Tử Hiên tay nhẹ nhàng vung lên mọi người đều lui xuống Tử Hiên nhìn về phía hắn nhàn nhạt nói. Điện hạ có gì phân phó? Tử Hiên đạm mạc xa cách thái độ làm Hiên viên hạo thần thân hình cứng đờ, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Ôn nu nói, như thế nào không uống thuốc? 60 chương ngoại ý muốn ôn nu. Hắn ngoại ý muốn ôn nu nhưng thật ra làm Tử Hiên thực không thích hứng. Tử Hiên không biết như thế nào trả lời hắn. Dứt khoát không nói, chính mình ăn không uống thuốc cùng hắn lại có quan hệ gì? Nói nữa, những cái đó dược đối chính mình căn bản là không nhiều lắm tác dụng. Có lẽ là đại ca lửa mình dối người tự mình ăn uống thôi, kỳ thật hắn không ăn đều giống nhau. Thấy tử yên không để ý tới hắn, hắn cũng không so đo, cao giọng phân phó nói, đem quận chúa dược đoan lại đây. Tử yên không bao giờ tưởng cùng hắn nói cái gì, liền nghi thức xã giao cũng không nghĩ được rồi, trực tiếp xoay người trở về phòng, đương hắn không tồn tại, quý vị thái tử thì thế nào? Chính mình lại tùy hứng một hồi lại như thế nào? Tử yên trở lại chính mình phòng, nằm ở trên giường, xoay người hướng, đại ca nói chính mình vẫn luôn buồn ở trong phòng, cho nên muốn chính mình đi ra ngoài ngồi ngồi. Mới đi ra ngoài thổi một hồi phong, liền cảm thấy mỏi mệt bất kham. Phía sau có đẩy cửa thanh âm truyền đến, Từ Yên biết là hắn vào được, nhắm mắt lại, làm bộ không biết. Hiên Viên Hạo Thần bưng rược, ngồi ở tử yên mép giường, như nhau vừa rồi ôn nhu, nghe lời, lên đem rược uống lên ngủ tiếp. Từ Yên như cũ bất động, Hiên Viên Hạo Thần cũng không tức giận, tiếp tục hống nàng, tựa như hống một cái không nghe lời hài tử giống nhau. Từ Yên nhắm mắt lại, lại đổ không được lỗ thai, càng nghe càng phiền, Hiên Viên Hạo Thần đây là ý gì? Rốt cuộc muốn làm gì à? Liên này cuối cùng thanh tĩnh đều phải tới quấy rời sao? Chính mình có phải hay không đời trước thiếu hắn cái gì? Tử hiên vẫn luôn không để ý tới hắn, tuy hắn nói cái gì đi, hiên viên hạo thần nhưng thật ra bất khuất kiên cường, không chê phiền lụy, trước kiếp nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua hắn có như vậy có kiên nhẫn thời điểm. Cảnh đời đổi rời, chuyện quá khứ chung quy là đi qua, chẳng lẽ hắn còn khờ dại cho rằng chính mình sẽ cùng hắn tái tục tiền duyên? Tử hiên thật sự là nghe không nổi nữa. Như thế nào nghe như thế nào giống tình nhân chi gian nỉ non mềm rộng. Dẫn từ tâm sinh, chợt xoay người, giơ tay lên, đánh nghiêng trong tay hắn bưng chén thuốc, lạch cạch một tiếng, chén thuốc quăng ngã thành mảnh nhỏ. Đen tuyển chén thuốc hướng khắp nơi chảy xuôi. Có một ít bắn tới rồi hiên viên hạo thần màu đỏ và táo phía dưới, một cổ càng thêm nồng hậu thảo dược vị tràn ngập ở trong phòng. Từ hiên đánh nghiêng chén thuốc lúc sau, đốn giác sức lực tiêu hao quá mức, thế nhưng suy yếu đến trình độ này, một lần nữa nằm xuống, như cũ là đưa lưng về phía hắn. Hắn tưởng sinh khí liền tùy hắn đi thôi, ai biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Hắn hiện tại là quyền khuynh thiên hạ đông cung thái tử, liền tính là muốn giết chính mình, cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua là so diêm vương gia sứ giả sớm mấy ngày qua mà thôi. Lại thật lâu không thấy phía sau hiên viên hạo thần tức giận bước lên, chỉ nghe được một tiếng gần như không thể nghe thấy thở dài, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao. Tha thứ? Muốn chính mình như thế nào tha thứ? Chuyện quá khứ đã buông, không bao giờ tưởng nhắc tới. Điện hạ nơi nào lời này? Từ yên thanh âm không còn có trước kia trung khí, trước kia quyết đoán, ngược lại mang theo một loại nữ tử đặc có suy yếu. A vân, vô luận ngữ như thế nào giận ta, cũng muốn đem rực ăn, hảo sao? Hắn thanh âm mang theo khẩn cầu, mang theo chờ mong, mang theo chua sót. Nay cùng điện hạ không có quan hệ, điện hạ liền tính hiện tại quý vì trước quân, cũng quản không được ta việc tư đi. Từ yên nhàn nhạt mà châm chọc nói. Còn tưởng rằng chính hắn là cái gì? Chính mình phu quân. A vân. Hắn lại nói không ra phía dưới lời nói Điện hạ thỉnh về Đây là ta tẩm cư chỗ Điện hạ còn thỉnh không cần tùy ý xâm nhập Điện hạ có thể không màng chính mình thanh danh Ta lại không thể không cố kỵ diệp thị danh dự Phía sau người thật lâu mà không có thanh âm Hiên viên hạo thần bàn tay hướng tử yên rối tung tóc dài Đến một nửa thời điểm Đống nhiên dừng lại tay Ngươi trước nghỉ ngơi Ta ngày mai lại đến xem ngươi Tử yên vốn định nói ngươi tốt nhất vĩnh viễn đều đừng tới Tính Một hơi nói nhiều như vậy hiện tại là liền nói chuyện sức lực cũng không có hắn đứng lên, đi ra ngoài thế tử yên quan hảo môn tử yên nghe được phía sau đóng cửa thanh âm thấy hắn đã đi rồi, mới chậm rãi nằm thẳng xuống dưới, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trên màn tre, thật không hiểu được hiên viên hạo thần đây là muốn làm gì cái gì tha thứ không tha thứ hắn đã là thái tử, tương lai trữ quân bất quá cũng tương lai không được bao lâu hoàng thượng tấn thiên cũng chính là gần nhất một đoạn thời gian sự, sợ là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng Hắn nơi nào yêu cầu người khác tha thứ? Đặc biệt là chính mình tha thứ, chính mình tha thứ không tha thứ hắn căn bản là không có gì ý nghĩa, chính mình có tự mình hiểu lấy, không có thiên chân đến cho rằng có thể ảnh hưởng hắn nông nỗi. Hắn ngày đó công thành thời điểm nói những lời này đó dành mạch mà tiến vào chính mình lỗ thai, tuy không biết có bao nhiêu thành phần là lừa gạt hiên viên hạ tiên, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn nói chính là sự thật. Bọn họ công hám hoàng thành lúc sau, mạnh mẽ thanh trừ trong cung hoàng hậu cũ đảng, huyết vũ tinh phong. Trải qua một hồi thảm thiết chính biến cung đình, hiện tại trong chiều quyền to cơ hồ toàn bộ rơi xuống hiên viên hạo thần trong tay, hắn chân chính thành nắm quyền chữ quân, nghĩ đến hắn so với ai khác đều minh bạch, đôi khi, binh quyền so hoàng quyền càng có lực lượng, đặc biệt là, hắn là hiên viên ra người, hoàng hậu nắm hết quyền hành, luôn có nôn quan gián thần nghị luận sôi nổi. Nhưng là nếu là hiên viên hạo thần, danh chính ngôn thuận, lại không người có dị nghị, càng quan trọng là, hoàng hậu mưu hại hoàng thượng một án, chứng cứ vô cùng xác thực, không người phê bình. Hiên viên hạo thiên, không biết hiên viên hạo thiên hiện tại như thế nào, như vậy một cái ý nhị phong lưu, yêu nhã nếu tiên nam nhân, hôm nay cư nhiên thành tù nhân, đều hắn như thế nào có thể tiếp thu. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên là hiên viên hạo thiên động sát triệt nhi tâm tư. Hiện tại đã có thể đoán được hắn giết triệt nhi dụng ý, nếu là giết triệt nhi, nhất định có thể thành công châm ngòi đã từng chính mình cùng hạo thần quan hệ, đáng thương triệt nhi, vô tội triệt nhi, ai có thể nghĩ đến, triệt nhi tử vong nguyên nhân lại là như vậy. Chỉ là. Tâm rất mệnh rất mệnh, rốt cuộc hận không đứng dậy, liền tính hiên viên hạo thiên liền đứng ở chính mình trước mặt, chính mình rốt cuộc nhất không nổi bảo kiếm, năm tháng, thật sự có thể thay đổi một người. Người tới. Bên ngoài lăng nhạn theo tiếng tiến bảo. Ngày ấy ngự lâm quân huyết tẩy bình nam vương phủ, cái này lăng nhạn tránh ở phòng chất thủy bên trong, cư nhiên có thể tránh thoát một kiếp. Quân chúa có gì phân phó? Đi đem vương ra mời đi theo. Là, quân chúa. Lăng nhạn thực mau liền đi. Chỉ chút lát. Diệp Minh hộp liền tới tới rồi tử hiên trong phòng, A vân, có chuyện gì sao? Tử hiên nhìn về phía đại ca, đại ca, hiên viên hạo thiên hiện tại ở nơi nào? Con bị giam cầm ở cũ thái tử trong cung mặt. Đại ca trầm tư một hồi, người muốn đi thấy hắn. Tử hiên gật đầu, đại ca có thể hay không giúp ta an bài hạ? Diệp Minh hộp lại có chút khó xử, tử hiên nhìn thấy như vậy đại ca, chẳng lẽ là hiên viên hạo thần hạ lệnh bất luận kẻ nào không được thấy hiên viên hạo thiên sao? gần nhất đại lý tử vẫn luôn đều ở điều tra hiên viên hạo thiên cùng ninh thị nhất tộc tội nghiệt chứng cứ vô cùng xác thực thái tử điện hạ đã hạ lệnh đem hiên viên hạo thiên cùng cũ thái tử cung người trung thân giam cầm từ yên kinh hãi, trung thân giam cầm này đối hiên viên hạo thiên là như thế nào một loại tra tấn được làm vua thua làm giặc cái kia phiêu giật nếu tiên nam tử có thể nào chịu được loại này tra tấn tuy rằng hắn giết chiến nhi chính là trải qua nhiều như vậy tăng thương từ yên thế nhưng đối hắn lại vô hận ý. Hiên Viên Hạo thần nhưng thật ra có thể là cái nhân nghĩa mỹ danh, đại hoàng huynh như thế nghiệp chướng nặng nghề, hắn lại lưu hắn một cái tánh mạng, có thể thấy được lòng dạ chi rộng lớn. Đại ca, ta muốn gặp hắn một mặt, ngươi giúp ta được không? Từ Yên khẩn cầu nói. Diệp Minh Hộp lắc đầu, Tử Yên trong mắt tràn đầy thất vọng, bất quá, Diệp Minh Hộp lại nói, ta có thể thí hạ, bất quá ngươi đến nói cho ta, ngươi muốn gặp hắn làm gì? Hiện tại thủ vệ thái tử cung nhưng tất cả đều là thái tử điện hạ người. Từ Yên minh bạch Hiên viên hạo thần người đem cũ thái tử cung bao quanh vây quanh, nếu muốn gặp đến hiên viên hạo thiên, nhất định phải thông qua hiên viên hạo thần đồng ý, khó trách đại ca như thế khó xử, khó trách đại ca cũng không kế khả thi. Chính là, muốn chính mình đi cầu hiên viên hạo thần sao? Chính mình làm không được, cũng khinh thường. Ta chỉ là muốn gặp hắn. Thử yên nhìn đại ca, gan từng chữ một. Diệp Minh hộp thở dài một tiếng, ta tận lực đi. Cảm ơn đại ca. Người trước nghỉ ngơi, có tin tức ta tới thông chi ngơi. Nếu là có thể đi vào, thân thể của ngươi cũng duy trì không được bao lâu. Tử Yên gật gật đầu, đối đại ca sinh đẹp cười, ta đã biết. Ngày này chặn vạng, Tử Yên ở Hàn Thuận Gió cùng đi xuống dưới tới rồi ngày xưa phế Thái Tử Cung. Trước mắt Hưu quạng, tuy đã là đầu mùa xuân, lại cảm thấy không đến chút nào ấm áp, không đủ một tháng phía trước, nơi này thượng là hiển hách Thái Tử Cung, hiện tại lại hỗn độn mang hấn dài, thanh lanh cô tịch, trước mắt vết thương, khắp nơi thê lương. Thấy nói tự bãi. Từ Yên chậm rãi đi ở này ngày xưa lừng lây thái tử cung, rốt cuộc cảm thụ không đến ngày xưa phồn hoa cầm tú, một cổ lạnh leo từ dưới mà sinh. Hắn hiện tại ở nơi nào? Từ Yên hỏi bên cạnh Hàn Thuận Gió. Lúc này, Hàn là ở thư phòng. Hàn Thuận Gió thanh âm càng thêm cung kính. Từ Yên nói, Hàn Tướng quân là Diệp Thị ân nhân, về sau không cần đối ta như thế khách khí. Mặt tướng không dám. Hàn Thuận Gió một trận tim đập ra tốc, đáng tiếc Tử Yên lúc này trong lòng chỉ có này hưu quảng thái tử cung không đủ một tháng, lại đã dường như đã có mấy lời, này cung đình vẫn là như trước kia giống nhau lạnh băng. Tử yên váy dài lay động, làn váy kéo quá lạnh băng cung gạch, Ngọc Bội nhẹ lay động, tại đây túc sát Thái Tử Cung cũng kích không dậy nổi một tia ấm áp. Hiên Viên Hạo Thiên Thư phòng bên ngoài cũng thủ thật mạnh thị vệ, này hết thể tựa đều ở nhắc nhở Tử yên, cao cao tại thượng, quyền thế lừng lẫy Hiên Viên Hạo Thiên đã là tù nhân, nhân sinh vô thường, chính mình cùng Diệp gia không cũng trải qua quá một phen sinh tử sao? nếu hiện tại hiên viên hạo thiên vẫn là trước kia hiên viên hạo thiên chính mình chỉ sợ là không còn có đứng ở chỗ này cơ hội từ hiên đi ra phía trước đi đến thư phòng màu đỏ thắm trước đại môn mặt thủ vệ thị vệ hình như có ăn ý mà chậm rãi đẩy ra trầm trọng cửa son hàn tướng quân ta tưởng một người đi vào chính là quận chúa hàn thuận gió lo lắng chỉ chờ quận chúa một người ở thư phòng có thể hay không có nguy hiểm quận chúa bệnh nặng tới gặp hiên viên hạo thiên hắn phụ mệnh toàn bộ hành trình cùng đi hiện tại quận chúa lại muốn chi khai hắn Sẽ không có việc gì, ngươi lùi ra đi. Tử Yên thanh em hơi hơi phóng thấp. Là, quân chúa, mặt tướng với bên ngoài chờ. Chiều hôm buông xuống, trong thư phòng chưa đốt đèn, có phong tử trong đỉnh đưa tới, nhấc lên Tử Yên la thường, và áo phiên phi. Nương tối tăm chiều hôm, Tử Yên dương mắt nhìn lên, trước mặt chỉ có lẻ loi to rộng án thư, mặt trên đặt hiên viên hạo thiên cẩm, lại không thấy hiên viên hạo thiên. 61 chương ta nguyện ý vì ngươi thử một lần. Tử Yên lại biết hắn nhất định ở. Chỉ là không biết hiện tại nên như thế nào xưng hô hắn, tất nhiên là không thể lại kêu điện hạ, thẳng hô kỳ danh tựa hồ cũng không thích hợp, tốt nhất cái gì đều không gọi, nguyên bản liền không quan trọng. Tử Yên lặng lặng mà đứng ở án trước, trước kia, thái tử cung chính là ban đêm, cũng là rực rỡ lung linh, đen đuốc sáng trưng, hiện tại lại chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, dần dần mà, trong thư phòng mặt hắc cái gì đều nhìn không thấy, tử Yên than nhỏ, từ trong tay háo lấy ra hỏa chiết, đốt sáng lên phong đăng. Bình phong mặt trên lại chiếu ra một người bóng dáng, cao dài đĩnh bản, và áo phiêu phiêu. Tử Hiên cùng hắn đều thật lâu sau lặng im, nếu đã dường như đã có mấy lời, hắn không bao giờ là cao cao tại thượng chữ quân, mà là một cái sinh tử đã từ người khác tới thao tác tù nhân, cùng Tử Hiên đã là địch nhân, cũng là, chính trị, liền không có vinh viên địch nhân, cũng không có vinh viên bằng hữu, có chỉ là vinh viên đích lợi. Tuy là Hoàng hậu muốn tiêu diệt diệp thị, chính là Hiên viên Hảo Thiên có hôm nay. Nếu là không có diệp thị đối hiên viên hạo thần to lớn tương trợ, ai biết hôm nay thành tù nhân, là hiên viên hạo thiên, vẫn là hiên viên hạo thần đâu. Rốt cuộc, hiên viên hạo thiên từ bình phong mặt sau đi ra, ở tử yên trước mặt đứng yên. Nguyên lai like như vậy ôn hòa đại khí người, vẫn như cũ lịch sự tao nhã, nhìn về phía tử hiên ánh mắt tất cả đều là hờ hững, nhàn nhạt nói, bình nam quận chúa chuyện gì. Như vậy bi thương thanh âm thế nhưng nghe được tử yên một trận hít thở không thông, tử yên thế nhưng không hề nhớ rõ triệt nhi thù hận. Trước mắt Hiên Viên Hạo Thiên nhãn thần lỗ trống, lại vô ngày xưa mắt phượng lưu sóng. Chính mình nguyên bản liền không cần đối hắn này nấy, là hắn giết chính mình chết nhi, là hắn mẫu hậu muốn tiêu diệt Diệp Thị, cũng là vì hắn thuận lợi đăng cơ. Kia Diệp Thị tuyệt địa phản kích lại có cái gì sai? Chính là trước mặt Hiên Viên Hạo Thiên làm chính mình trong lòng Thiên Kinh Địa nghĩa lại không đáy khí, thế nhưng bỗng nhiên có chút không thở nổi, Hiên Viên Hạo Thiên khuôn mặt cũng bắt đầu mơ hồ lên. Từ Hiên vội vàng đỡ lấy bên cạnh án thư, mới chậm rãi hoan quá khí tới. Hiên viên hạo thiên vẫn luôn là hờ hứng mà nhìn này hết thảy, lù lù bất động. Rốt cuộc là đã làm chữa con người, liền tính hiện tại thành tù nhân, vẫn như cũ vẫn duy trì hắn cao quý dáng vẻ cùng tôn nghiêm. Từ hiên nghiêm nghị nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đối với ngươi cũng không ấy nấy. Hắn vẫn là lặng im không nói, một trận gió đêm vất quá, hắn siêu ý thật là đơn bạc, cũng không thấy hắn run rẩy. Có lẽ hiên viên hạo thiên căn bản không có sai, tựa như Yến nam thiên nói giống nhau, người ở cái kia vị trí cũng chỉ có thể làm như vậy, không, có người có đường lui, đây là một cái cô đồ. Ngoài cửa sổ có mưa phùn thanh âm truyền vào hai người lỗ tai, Từ Yên nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mảnh đen nhánh, một mảnh tịch liêu. Từ Yên chậm rãi ngâm nói, nguyên lai muôn hồng nhìn tía khai biến, tựa như vậy, đều giao cho cảnh tượng đổ nát, lương thần mỹ cảnh mại hà thiên, thưởng tâm nhạc sự thủy gia viện. Thanh lanh thanh âm ở yên tĩnh đêm mưa văng lên, chậm rãi thấm nhập hiên viên hạo thiên đáy lòng. Thân hình hắn có hơi hơi chấn động, lại vẫn như cũ không ngôn ngữ. Tử Yên cũng không hề nói cái gì. Không đủ một tháng, phát sinh như vậy biến đổi lớn, Thái tử chi vị bị phế, mẫu hậu bị phế, cường đại hậu trường ầm ầm sợ. Tử Thiên tử chữ quân biến thành mỗi người nhưng khinh miu như nghịch người, thay đổi là ai cũng chưa chắc tiếp thu được. Hắn đã so với chính mình tưởng tượng mà hảo quá nhiều. Hiên Viên Hạo Thiên đi bước một chiều, Tử Yên đi tới, khỏe môi thế nhưng mang theo như trước kia giống nhau ôn hòa ý cười. Tử Yên nhắm hai mắt lại, ở Hiên Viên Hạo Thiên trước mặt, lại vô phòng bị. Hiên viên Hạo Thiên lại ở Tử Hiên trước mặt dừng bước, Tử Hiên. Tử Hiên đứng thẳng thật lâu sau, đốn giác mỏi mệnh, đi qua đi ngồi ở ngày xưa Hiên viên Hạo Thiên bảo tọa phía trên. Buồn bà nói, ngươi về sau có tính toán gì không? Hiên viên Hạo Thiên nhãn mắt vừa nhắc, hầu nghi mà nhìn về phía Tử Hiên, còn có thể có tính toán gì không? Hiện tại chính mình mệnh đều nắm chặt ở trên tay người khác, còn có thể cho phép chính mình có tính toán gì không? Từ cao cao tại thượng bảo tọa Nga xuống. Một cái nho nhỏ thị vệ cũng có thể đối chính mình quá mắng, trong cung người, nhất lợi thế đã không có quyền lực bảo hộ người, chính mình cứ việc là hiên viên hạo thiên, cũng bất quá một nước chảy bèo trôi lu bình, hiện tại tại đây phế thái tử cung, sống một ngày bằng một năm, lại vẫn như cũ quật cường mà vẫn duy trì chính mình tôn nghiêm. Chủ tử thật thế, thậm chí không bằng nô tài, nô tài đắc thế, thậm chí có thể áp đảo chủ tử phía trên ở trong cung, loại chuyện này hết sức bình thường. Từ Hiên biết hiên viên hậu thiên ở nghi hoặc cái gì? Nhàn nhặt nói, nếu có thể rời đi nơi này, ngươi nguyện ý sao? Hiên viên hạo thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, có thể chứ? Chính mình như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Hiên viên hạo thần sẽ bỏ qua chính mình sao? Không sợ hậu hoạn vô cùng. Ngươi đã đã biết đại thế đã mất, liền không cần lại làm vô vị dãy ruột. Có lẽ là thổi gió đêm, tử yên thanh âm trở nên càng thêm chấm thấp. Hiên viên hạo thiên chào phung cười, ta liền nói sao? Ngươi thật đúng là có thể thả ta. Hiên viên hạo thiên trảo phúng thanh âm đâm vào tử yên sinh đau. Hiên viên hạo thiên, tuy là làm không được đế vương, cũng có thể có mặt khác một loại sinh hoạt. Ta hiện tại còn không phải là quá mặt khác một loại sinh hoạt sao. Hắn thanh âm khôi phục hờ hững. Tử yên không để ý tới hắn hở hững, hay còn nói, phương đường như giam chính thanh hề, cá bẻ theo gió xem không mê. Mấy đóa hoa lao bơi tịnh, nửa can sơn mặt trời lặn hồ thấp. Lộ phi cơ thượng xương ngàn điểm, cá rể sóng tâm lụa một khê. Đều có chỗ câu cá kham gửi hừng. Thái đem sắc thu quá thành tây. Hiên viên hạo thiên, ngươi không có nghĩ tới như vậy một loại sinh hoạt. Hiên viên hạo thiên chấn động, chính mình nghĩ tới sao? Sinh ở hoàng thất, lớn lên ở hoàng thất, từ nhỏ chỉ biết có quyền nưu, có chen ép, có tranh đấu, cái loại này sinh hoạt chỉ dừng lại ở trong mộng tưởng, tự cho là vĩnh vô thực hiện cơ hội, chỉ là hiện tại, nản lòng thoái trí, này trầm trọng đả kích làm chính mình cơ hội không thể thừa nhận, còn như thế nào có thể hy vọng xa vời quá thượng như vậy sinh hoạt. Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý thử một lần. từ yên thanh âm càng thêm trầm thấp, lại lộ ra khác thường quyết tuyệt. hiên viên hạo thiên nhìn về phía cái này đắm chìm trong mờ nhạt phong đăng chung nữ tử, dung mạo thanh tuyệt, ẩn ẩn lộ ra một loại mỏi mệt. mơ hồ nhớ lại, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này thời điểm, khi đó nàng luo mỏng che mặt, tinh quang lộng lẫy, lạnh nhạt xa cách. ngươi sẽ không sợ ta ngóc đầu trở lại, uy hiếp gia tộc của ngươi sao? hiên viên hạo thiên không tin. từ yên thanh thiền cười, ta nếu quyết định làm như vậy ra liền sẽ không sợ, kêu hiên viên hạo thần đâu, hắn sẽ chấp thuận ngươi làm như vậy, hắn không sợ thả hổ về rừng, không thử như thế nào biết không được, đối với hiên viên hạo thần, tử yên cũng không có cái gì nắm chắc, nhưng là vì hiên viên hạo thiên, chính mình tình nguyện thử một lần, liền tính cuối cùng hắn giận cho đánh mèo với chính mình cũng không vương, dù sao chính mình cũng sống không được đã bao lâu, thật sự là không đành lòng, giống hiên viên hạo thiên như vậy một cái rất tốt nam nhi, muốn tại đây hưu quảng thái tử cung vắng vẻ vượt qua cả đời, cơ khổ cô đơn, hiên viên hạo thần cũng là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, ngắn ngủn mà thời gian liền cơ hồ thanh trừ sở hữu hoàng hậu dư đảng, tất nhiên là sẽ không làm hiên viên hạo thiên có đông sơn tái khởi cơ hội. chính mình tình nguyện thử một lần, cũng muốn vì hiên viên hạo thiên mở ra sinh mệnh thông hướng tự do một cái lộ. hiên viên hạo thiên nghiêm nghị nói, hiện tại hạo thần có thể cho ngươi muốn hết thảy, mà ta lại cái gì cũng không có, suốt ngày tại đây phế thái tử trong cung mặt liêu độ cuối đời, đã không có quyền thế, đã không có địa vị. Thậm chí, đã không có tự do. Tử hiên nhìn chua sót hiên viên hạo thiên, lại không muốn cùng hắn giải thích, chính mình muốn rốt cuộc là cái gì, hiện tại cũng đều không quan trọng. Mấy tháng lúc sau, chính mình cũng đem ly thế, khi đó, hết thể lại có cái gì ý nghĩa? Trước mắt núi sông không nhìn xa, không bằng liên lấy trước mắt người, hiên viên hạo thiên, tử huyên thử cái ngươi. Đây là chính mình có thể vì hắn làm sở hữu sự tình. Đúng vậy, lúc này cũng cũng chỉ có nàng còn lưu tại bên cạnh ta. Hiên Viên Hạo Thiên không thèm để ý. Lưu tại bên cạnh ngươi không ngừng là Tử huyên, còn có Truy Phong Trúc Nguyệt. Hiên Viên Hạo Thiên thái tử chi vị bị phế lúc sau, thái tử cung sở hữu cung nhân phi tử toàn bộ liên lụy, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, xung quân xung quân, xung quân mà xung quân, làm quan tỷ làm quan tỳ, chỉ có Diệp Tử huyên, rốt cuộc là diệp gia người, tự thỉnh lưu tại phế thái tử bên người, chiếu cố Hiên Viên Hạo Thiên, còn có hắn trước kia bên người thị vệ Truy Phong Trúc Nguyệt. Hiên Viên Hạo Thiên bi thương cười, thì tính sao? cây đổ bầy khỉ tan hắn một thất thế, Ninh Thị một đảo, hắn nguyên lai vây cánh liền sôi nổi quay lại nổi bật, đi đỉnh bờ Hiên Viên Hạo Thần, hắn ở trong cung nhiều năm, nhìn quen quyền thế chìm nổi, chính là, đương đối với trước mặt hắn phát sinh thời điểm, chung quy là cảm thấy có chút không thể thừa nhận, bao gồm hắn từ nhỏ lớn lên Tư Đồng, Âu Dương Vũ Phong, dù chưa đầu nhập vào Hiên Viên Hạo Thần, lại đi phụ hoàng nơi đó cầu thú nhạc hoa công chúa, Âu Dương Vũ Phong đối nhạc hoa tâm tư, hắn vẫn luôn là biết đến, hắn cũng nghĩ chờ hắn thuận lợi đăng cơ liền đem nhạc hoa tứ hôn cấp Âu Dương Vũ Phong chính là Âu Dương Vũ Phong làm như vậy vẫn là làm hắn đấy lòng lệnh cả người nhạc hoa là hiên viên hoàng thất trong lòng bà bối vô luận ai làm đế vương đều sẽ không bạc đái nhạc hoa liên quan tự nhiên sẽ không bạc đái nhạc hoa tương lai phu quần Âu Dương Vũ Phong nhất định là đã sớm biết điểm này ở hắn thất thế lúc sau lập tức cầu thú nhạc hoa hạo thần cùng hắn giống nhau yêu thương nhạc hoa quả quyết sẽ không lại khó xử Âu Dương gia tộc Âu Dương Vũ Phong này thật là nhất chiêu diệu cờ. Vô luận là hắn làm đế vương, vẫn là Hạo thần làm đế vương, hắn đều sẽ không có phúc tộc nguy hiểm. Kinh thành đệ nhất tài tử, quả nhiên tâm tư kín đáo, ai biết hắn đối Nhạc Hoa tâm là thật hay giả. Bất quá Hạo thần lại không phải đông đốc, nghĩ đến Âu Dương Vũ Phong ở hắn thủ hạ cũng sẽ không có ngày lành quá. Biết Yên Viên Hạo Thiên ở tức giận cái gì, Từ Yên nói, trong triều thay đổi bất ngờ, triều thần vì cầu tự bảo vệ mình, tất nhiên là sẽ đi tìm kiếm phù hộ, Âu Dương Vũ Phong làm như vậy, tuy là đạt được tạm thời an bình, Chính là ta tin tưởng, hiên viên hạo thần sẽ không trọng dụng loại người này. Không đợi hắn nói cái gì, Tử Yên lại nói, ở trong chiều tuy hưởng vinh hoa phú quý, lại như đi trên băng mỏng, thật cẩn thận, vô câu vô thúc vốn chính là hy vọng xa vời, mất cái này được cái khác, nếu có thể đến một mảnh tự do không trùng cũng là chuyện may mắn. Bất chi bất giác, đã đến đêm khuya, Tử Yên đứng lên, không hề xem hiên viên hạo thiên, lại nhìn kia hỏa phiến bình phòng, ngày mai ban đêm ta sẽ lại đến, từ ngày mai lúc sau, trên đời này. Liền lại vô hiên viên hạo thiên người này. Hiên viên hạo thiên thân mình cứng đờ, ngươi không sợ hạo thần trách ngươi. Ngươi nên biết, ngươi không thể gạt được hắn đôi mắt. Dư lại hô giật. Sợ lại như thế nào? Tuy là sợ, ta cũng nguyện ý thử một lần. Tử hiên đạm nhiên mỉm cười. 62 ta cái gì cũng không biết. Hiên viên hạo thiên bỗng nhiên ôm quá tử hiên, thanh âm nghẹn nào, tuy là ngày đó chữ quân chi vị bị phế, mẫu hậu bị giam cầm lánh cung, cũng không thấy hắn có như vậy thần s Nếu là đương di ngươi gả người là ta, ngươi có thể hay không yêu ta? Từ Yên không có đẩy ra hắn, này có lẽ là đời này kiếp này hai người cuối cùng một lần ôm, có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, nhân sinh không có nếu, không có người có lại đến một lần cơ hội. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi không phải hẳn là hận ta sao? Ta là hẳn là hận ngươi, chính là chuyện tới hiện giờ, ta rốt cuộc hận không đứng dậy, ta đã nhất định phải tại đây vĩnh không ngừng nghỉ tranh đấu chung hao hết niên hoa. Chỉ hy vọng ngươi có thể thu hoạch tân sinh, đạt được chân chính tự do. Hiên viên hạo thiên thân hình càng thêm cứng cỏng, lại không chịu vông ra từ yên. từ yên cũng không động, tùy ý hắn ôm lấy, hắn thân mình hơi hơi có chút run rẩy, hai người tại đây yên tĩnh đêm mưa thật lâu không nói. Rốt cuộc, cánh tay hắn dần dần lỏng xuống dưới, từ yên mỉm cười nhìn về phía hắn, ta phải đi. Ngươi nhớ rõ, phải hảo hảo đối đãi tử huyên. Tử huyên trung quy là diệp thị người, trung quy là chính mình đường Chính mình sâu trong nội tâm cũng hy vọng nàng có thể có cái tốt quy túc. Chính mình có thể vì nàng làm cũng chỉ có này đó. Không đợi hắn trả lời, Tử Yên liền xoay người đi ra thư phòng, màu đỏ thám đại môn chậm rãi đóng lại, đem hai người tầm mắt ngăn cách. Tử Yên không dám lại đi tìm đại ca, nếu là sự tình bại lộ, tuy là lừa mình dối người, bị thay trông chùng, cũng không hy vọng Hiên Viên Hạo thần giận chó đánh mèo với đại ca. May mắn, chính mình ở đại ca trong quân ngũ thời gian cũng không tính đoạn, cùng vài vị thuộc cấp cũng đi lại thân mật. Tuy là từ thanh không ở trong kinh, bất quá muốn cho bọn họ giúp chính mình làm kiện bí mật sự đảo cũng không phải việc khó. Âm thầm an bài hảo hết thể lúc sau, tử yên càng thêm mọi mệt, muốn thừa còn có thể xuống giường hành tẩu phía trước đem chuyện nên làm đều làm xong, cho đến lại không tiếc đối. Cơ hồ ở trên giường nằm cả ngày, vì ban đêm hành động xúc tinh dưỡng, duệ, nhớ tới trước kia tắc chiến thời điểm, từng có quá 2 ngày 2 đêm chưa từng nghỉ tạm ký lục, chính là hiện tại, này đó toàn ly chính mình đã đi xa. Rốt cuộc tới rồi ban đêm. Tối nay không có trời mưa, trên bầu trời lóng lánh điểm điểm đầy sao, cỡ nào tốt đẹp ban đêm. Như cũng là hàn thuận gió đưa tử hiên đi ra ngoài, đi trước phế thái tử cung. Tử hiên lần này làm hàn thuận gió ở bên ngoài chờ, chính mình một người tiến vào thái tử cung, đi ở này thanh lánh thái tử cung, tử hiên hít sâu một hơi, tối nay lúc sau, này hiên viên hạo thiên thái tử cung liền muốn hóa thành phế tích. Tử hiên nhắm mắt lại, tham lam mà hô hấp này hiên tĩnh tốt đẹp hơi thở, có thể nhiều dừng lại một khắc đó là một khắc. Tỉ tỉ là Diệp Tử Huyên. Tử Huyên không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không gặp nàng, tựa hồ có đã lâu. Đối nàng sán lặng cười. Tử Huyên không giống trước kia cẩm tú la sam, ngọc bội len ken, đầy đầu châu ngọc, chỉ mặc một cái bình thường màu tím váy dài, tóc cũng trang điểm mà ngắn gọn. Hiên Viên Hạo Thiên thành Phế Thái Tử, Tử Huyên tự nhiên thành Phế Thái Tử chính phi. Nếu không phải bởi vì Diệp gia, Tử Huyên hiện tại an bình cũng sẽ thành hy vọng xa vời. Tử Huyên bỗng nhiên không muốn cùng nàng nói thêm cái gì, chỉ là đối nàng đạm cười nói. Nhớ rõ hảo hảo chiếu cố hắn. Xoay người rời đi, chính mình không bao giờ yêu cầu cùng nàng nhiều giải thích cái gì. Mây trắng dưới, giang hồ xa, vĩnh viên cùng chính mình vô duyên, hy vọng bọn họ có thể tìm được chân chính thuộc về bọn họ tự do. Tử Yên vào thư phòng, một chén trà nhỏ công phu lúc sau, đồng nhiên bên trong toát ra khói đặc, hừng hực lửa lớn sông thẳng phía chân trời. Nguyên bản thủ vệ phế thái tử cung thị vệ liền không ai dám ngăn đón Tử Yên, chính là hiện tại quận chúa còn ở bên trong, bên trong nổi lên lửa lớn. Con chúa nếu là ở bên trong xảy ra chuyện, bọn họ cũng muốn đi theo rơi đầu, mỗi người dọa mặt không còn chút máu, chạy nhanh, cứu hỏa A. Trong lúc nhất thời, tiếng người ồn ào, tiếng gọi ầm ĩ, bắt tiếng nước, tiếng kêu cứu, hết đợt này đến đợt khác, hỏa thế càng lúc càng lớn, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ở ngoài cung chờ hàng thuận gió thấy hỏa thế khởi, trong lòng biết không tốt, mũi tên giống nhau mà vọt tới thư phòng, hỏa thế quá lớn, căn bản là vào không được, lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay nếu là quận chúa ở phế thái tử cung sẽ ra chuyện, hắn như thế nào cùng điện hạ công đạo. Đang chuẩn bị vọt vào đi, bị bên cạnh thị vệ gắt gao giữ chặt, tướng quân, không thể đi vào à, đi vào là tử lộ một cái. Hàng thuận gió đột nhiên đẩy ra thị vệ, vọt đi vào, bên trong hỏa thế quá lớn, cái gì đều thấy không rõ lắm, quận chúa. Quận chúa. Hắn hét lớn, trả lời hắn chỉ có lửa lớn đôm đốp đôm nốt thanh âm, lại vô quận chúa âm thanh của tự nhiên. Chỉ bị mẫu thế một cây đại lương nện xuống tới, nếu không phải hắn tốc độ mau, liền vừa lúc nện ở hắn chính phía trên, hậu quả không dám tưởng tượng. Mạo bị sắp chết, bị thiêu chết nguy hiểm, xem xét sở hữu địa phương đều không có tìm được quận chúa bóng dáng, quận chúa có thể hay không đi địa phương khác, trong lòng vừa động, miên cưỡng xông ra ngoài, ở lửa lớn chúng ngây người lâu như vậy, trừ bỏ một đôi mắt có thể nhận ra hắn ở ngoài, sở hữu địa phương đều bị vân đen, hỏa thế vẫn luôn lan tràn, cơ hồ toàn bộ ngày xưa thái tử cung đều bao phủ ở lửa lớn bên trong sở hữu thị vệ đều đi cứu hỏa, một mảnh rối ren, một mảnh hỗn độn. Ngoài thành, một chiếc xe ngựa bên trong, ngồi hiên viên hạo thiên, diệp tử huyên, hiên viên hạo thiên ba cái nhi nữ, còn có truy phong chủ nguyệt, hiên viên hạo thiên nhấc lên màn xe, thật sâu mà nhìn trước mặt tử yên, tử yên nhắm mắt lại, cảm thụ được gió đêm phơ phất. tuyệt nhiên nói, đi nhanh đi, vĩnh viễn đều không cần lại trở về. nhìn về phía truy phong chủ nguyệt, hảo hảo chiếu cố hai vị chủ tử, thuộc hạ tuân mệnh, đi thôi. Tử Yên lại lần nữa nhắm hai mắt lại, này từ biệt, hy vọng là vĩnh biệt. Xe ngựa khởi hành thanh âm vang lên, Từ Yên lặng lặng mà lắng nghe, thẳng đến thanh âm dần dần biến mất. Từ Yên mới mở to mắt, nơi xa đã không thấy xe ngựa, chính mình tỉ mỉ thiết kế trợ Hiên Viên Hạo thiên thoát đi kế hoạch, cũng là mạo cực đại nguy hiểm, cơ hồ thiêu toàn bộ Thái tử cung, thị vệ rối ren dưới, huống chi, bọn họ vội vàng cứu chính mình, không rảnh bận tâm chuyện khác, mới ở đại ca vài vị thuộc cấp trợ giúp dưới đem Hiên Viên Hạo Thiên. Tử Huyên cập Hiên Viên Hạo Thiên Nhi nữ âm thầm tiếp ra, may mắn còn có Truy Phong Chủ Nguyệt trợ giúp, đây là chính mình có thể làm sở hữu sự tình. Trong xe ngựa chính mình sớm đã chuẩn bị tốt cũng đủ bọn họ cả đời áo cơm vô ưu ngân thiếu, chỉ là hy vọng bọn họ có thể quá thượng chính mình cũng hướng tới đã lâu tự do sinh hoạt. Thật lâu sau, Tử Huyên chậm rãi trở về đi. Chuyện đêm nay làm nàng thể lực cùng tinh lực lại lần nữa gặp suy kiệt nguy hiếp, bất quá không hối hận. Nếu Hiên Viên Hạo Thiên chân ở phế Thái Tử Cung giam cầm đến chết. Đối hiên viên hạo thiên như vậy một cái ưu nhã nếu tiên nam tử tới nói là như thế nào một loại trà tấn, là như thế nào phí phạm của trời. Quân chúa, chúng ta trở về đi. Một người thuộc cấp cũng đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Tử hiên có chút đau đầu, hiên viên hạo thiên là đi rồi, chính mình nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình nên như thế nào xong việc, như thế nào cùng hiên viên hạo thần giải thích. Mặc kệ nói như thế nào, cũng là chính mình đi phế thái tử cung, thái tử cung mới xảy ra chuyện, như thế nào muốn như thế nào giải thích. Bọn họ mới có thể tin Phía trước chỉ lo thiết kế như thế nào Làm hiên viên hạo thiên rời đi Lại không kịp tưởng chính mình được lui Hiện tại thanh nhàn xuống dưới Lại không biết mặt sau lộn nên đi như thế nào Tử yên rửa vào thùng xe trên vách Theo xe ngựa đong đưa Tự dễ cười, mặc kệ nó Hiên viên hạo thần liền tính là muốn giết chính mình Cũng không cái gọi là Đây là chính mình có khả năng nghĩ đến nhất hư kết quả Không biết qua bao lâu Một cổ nóng rực hơi thở chuyển đến Tử yên sốc lên bước màn Phế thái tử cung phương hướng ánh lửa cơ hồ ánh đỏ toàn bộ bầu trời đêm, dừng xe. Xe ngựa ngừng lại, Từ Yên lặng lặng mà nhìn kia tận trời ánh lửa, từ tối nay trở đi, trên đời này lại vô Hiên Viên Hạo Thiên, lại vô giam Cầm Hiên Viên Hạo Thiên phế thái tử cung. Hòa thế rốt cuộc dần dần nhỏ đi xuống, cũng không giống vừa rồi như vậy tiếng gọi ầm ĩ rung trời, Từ Yên phân phó nói, đi phế thái tử cung. Tới rồi cửa cung, Từ Yên nhìn dần dần ở hỏa trung biến thành phế tích rộng rãi cung điện, trong lòng lại yên lặng đến cực điểm tới rồi nửa đêm về sáng, hỏa thế mới bị hoàn toàn dập tắt, lui tới thị vệ còn ở vội thanh tra, tử yên chỉ là lẳng lặng mà nhìn này hết thảy, Đông nhiên cảm thấy mệt mỏi, quần chúa, chúng ta trở về đi. Một bên thuộc cấp thấy thế nói, tử yên gật gật đầu, quay người lại, lại thấy hiên viên hạo thần đứng ở chính mình phía sau, ánh mắt không gọn sóng. Tử yên đối hắn thản nhiên cười, đối mặt như vậy hắn, chính mình cái gì cũng không cần che giấu, không cần che giấu, tự nhiên cũng liền không cần tưởng cái gì lấy cơ tới giải thích. Như vậy cũng hảo. Tham kiến điện hạ. Tử hiên bên cạnh thuộc cấp vội vàng hành lễ nói. Không đợi hiên viên hạo thần nói cái gì, tử hiên liền nói, ngươi lui ra đi. Sự tình là chính mình một người làm, nếu là có thể chính mình một người gánh vác, không cần liên lụy người khác. Là. Hiên viên hạo thần đưa tình không nói gì mà nhìn chăm chú tử hiên, muốn nói lại thôi. Tử hiên không biết hắn muốn nói cái gì, dẫn đầu nói, sự tình hôm nay là ta làm, ngươi muốn phạt liền phạt, không cần liên lụy người khác liên hảo. Tử Hiên mày níu chặt, hơi thở hơi hơi. Hiên Viên Hạo Thần đi lên trước tới, vươn hai tay, đem Tử Hiên giam cầm ở trong ngực. Tử Hiên tưởng dây rủa, lại dãy rủa không khai, một cái bệnh nặng quấn thân người, cơ hồ một đêm chưa từng nghỉ tạm. Tiêu nàng nơi nào còn có sức lực đi dây rủa? Không biết Hiên Viên Hạo Thần đây là ý gì, chính mình tư phóng Hiên Viên Hạo Thiên bực này đại sự, hắn cũng tựa hồ lơ đãng, hay là hắn cũng cố ý phóng Hiên Viên Hạo Thiên một con ngựa Nếu không phải, kế hoạch của chính mình lại như thế nào tiến hành mà như vậy thuận lợi? Phế thái tử cung tất cả đều là người của hắn, đại ca lại có thể nào an bài chính mình tại đây ngày xưa thái tử cung quay lại tự nhiên. Không đợi tử yên nghĩ nhiều, hiên viên hạo thần liền nói, tối nay sự tình, ta cái gì cũng không biết. Xem hắn nói như vậy, tử yên đống nhiên minh bạch, không có hắn ngầm đồng ý, kế hoạch của chính mình há có thể thuận lợi thực thi. Nguyên lai, thật là hắn, hắn cũng không tưởng giam cầm hiên viên hạo thiên cả đời. Bất quá, chính mình vẫn là yêu cầu lại cấp hiên viên hạo thiên một cái bảo hiểm. Ai biết hắn có thể hay không phải người ám sát hiên viên hạo thiên. Ngươi nếu thật là cũng đủ cường đại, liền sẽ không sợ hai thả chạy một cái đã mất phản kích năng lực, đối với ngươi hình không thành ý hiếp hiên viên hạo thiên. Hắn lại phản phất không có nghe được, đừng nói những việc này, ta thật sự không biết. Từ yên minh bạch, hắn hoàn toàn làm bộ không biết, cũng liền không có tất yếu, cũng không có tính toán đuổi theo giết một cái hiên viên hạo thiên. 63 ngươi là bổn cung nhất bội phục nữ nhân, thêm càng thêm tinh. Mau đến sáng sớm thời gian Hiên Viên Hạo Thần vẫn là ôm Tử Yên, ngữ khí mềm nhẹ, biểu tình ôn nhu, "Ngươi mệt mỏi, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi." Tử hiên sắc thật mệt mỏi, đang định xoay người, lại nghe đến một cái quen thuộc thanh âm, thần thiếp tham kiến điện hạ. Nạp Lan Tĩnh. Thiếu chút nữa đã quên, hiên Viên Hạo Thần là có vương phi, bất quá hiện tại hẳn là đổi giọng gọi thái tử chính phi đi, xa ở nghiệp đồ, hiện tại hiên Viên Hạo Thần trở về kinh thành, nhập chủ long cung, tự nhiên muốn phái người đem Nạp Lan Tĩnh tiếp đã trở lại. Hiên viên hạo thần ít ngày nữa đem đăng cơ vi đế, dựa theo tổ chế, hậu cung phi tần vô số, bất quá xem ra hoàng hậu chi vị hẳn là chính là trước mắt cái này nạp lan tĩnh, vì thái tử sinh hạ đại hoàng tử, công không thể không, sau lưng. Lại có quốc công phủ, mẫu nghi thiên hạ cũng sắp tới. Hiên viên hạo thần còn ôm chính mình, tử yên không còn có sức lực, cũng đến nỗ lực mà từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, tử yên càng là tránh thoát, hắn ôm càng chặt, hắn hai tay gắt gao mà cố trụ tử yên. Tử Yên lại là rốt cuộc không thể động đậy. Nạp Lan Tinh thấy thế, khiêm tốn rộng lượng mà cười, chúc mừng điện hạ cùng tỷ tỷ nối lại tình xưa. Muội muội cũng là vui sướng, chúc mừng điện hạ. Nối lại tình xưa, như thế nào nghe như thế nào cảm giác như là trân trọng. Làm như một cái tát đánh vào Tử Yên trên mặt, Tử Yên dễ dãi mà càng thêm lợi hại. Nếu không phải chính mình thể lực tiêu hao quá mức, thật muốn hung hăng mà lại cấp Hiên Viên Hạo Thần một cái tát. Hiên Viên Hạo Thần không giao động, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Nạp Lan Tĩnh. Ai kêu ngươi tới? Điện hạ xin thứ cho tội, thần thiếp xem điện hạ như thế nào chậm chạp chưa hồi phủ, phái người tới tìm, nghe nói điện hạ ở chỗ này, thần thiếp lo lắng điện hạ, cho nên mới cả gan tiến đến nhìn xem. Một màn này sao như thế quen thuộc? Nhớ ra rồi, đã từng phụ thân cùng chính mình nói qua, hắn cùng sư phó 8 năm không thấy, thâm tình đối diện, Mộ thân tiến đến tìm kiếm, thế nhưng thấy được kia một màn, chung đến một bệnh không dậy nổi. Từ yên lại tức lại cấp, lại là tránh không thoát hiên viên Hạo thần ôm ấp, trong ngực một cổ thanh ngọt nhắm thẳng dâng lên. Đỏ thám huyết từ khỏe miệng tràn ra tới, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Hiên viên hạo thần kinh hãi, mau. truyền thái y y -hề. Bế lên tử yên, một đường chạy như bay, đem mặt sau thị vệ xa xa mà ném ở sau người. Nạp lan tĩnh trong lòng thấp hỏng, nàng không có làm sai cái gì a, Chính là xem hiện tại cái dạng này, điện hạ trước khi đi xem nàng lạnh băng ánh mắt, nàng trong lòng đột nhiên một trận giật mình, không thể nào. Hiện tại điện hạ thành hiên viên vương triều tân chữ quân, hoàng thượng hiện tại triển miên bệnh. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thực mau điện hạ liền phải trở thành hiên viên hạo thần tân hoàng. Kẻ ai là hoàng hậu đâu? Trước kia cho rằng khẳng định là chính mình, nhưng là hiện tại lại không như vậy khẳng định, điện hạ đối Diệp Tử Yên chi tâm liền chưa từng có biến quá, hắn trong lòng hoàng hậu khẳng định chính là Diệp Tử Yên. Vừa rồi thấy hắn gắt gao mà ôm Diệp Tử Yên, Diệp Tử Yên liều mạng giãy giụa, một màn này vẫn là đau đớn nàng, điện hạ đối Diệp Tử Yên chi tâm, chỉ sợ chính mình vĩnh viễn đều không thể vọng tưởng cho nên chỉ có thể rộng lượng mà chúc phúc Điện Hạ, có lẽ Điện Hạ sẽ cảm thấy chính mình ung dung rộng lượng, độ lượng rộng rãi hơn người, đối chính mình nhìn với con mắt khác. Ai ngờ Diệp tử yên nghe xong nàng nói nối lại tình xưa lời này thế, nhưng sẽ như thế kích động, đến nỗi phun ra huyết. Muốn trách cũng quái không đến chính mình trên đầu đi, bất quá Điện Hạ chỉ sợ sẽ quái đến trên đầu mình. Kia xem chính mình ánh mắt hận không thể giết chính mình. Hiện tại cũng đã thấy rõ tình thế, Diệp ra hiện tại ở Điện Hạ trong lòng vị trí hơn xa với quốc công phủ vị trí hắn lại thâm ái Diệp Tử Yên, tự nhiên là muốn phong Diệp Tử Yên vì Hoàng hậu. Chính mình đâu, lui mà cầu tiếp theo, làm một cái Hoàng quý phi cũng không tồi, rốt cuộc, trọng chấn nạp lan gia tộc, không thể chỉ dựa vào quốc công phủ, còn phải dựa vào chính mình. Nếu là chính mình có thể ở trong cung làm Hoàng quý phi, tương đương với phó sau, cũng là quyền lực cường tình người, càng quan trọng là, tương lai lập chữ, chưa chắc liền không thể lập ra nhi vì chữ quân, chỉ cần ly ra nhi vì chữ quân, kia Diệp Tử Yên chưa chắc đấu đến quá chính mình. Gia Nhi, nghĩ đến Gia Nhi, nạp lan tinh trong mắt lộ ra một kia lo lắng, Gia Nhi càng dài càng lớn, ngàn tính vạn tính, lại không tính đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, thời gian lâu rồi, người khác chung sẽ hoài nghi. Kia sự kiện sẽ không bị điện hạ phát hiện đi, hẳn là sẽ không, việc này thiên y hề vô phùng sẽ không có người biết đến, chính mình cũng sớm đã đem việc này trôn giấu đáy lòng. Bất quá nếu là thật sự làm điện hạ phát hiện, kia quốc công phủ, còn có chính mình, còn có nạp lan gia tộc. Vô luận cái nào đều phải gặp phải thai họa ngập đầu, chính mình sáng sớm liền biết, cho nên cực lực ám chỉ chính mình, sẽ không có việc gì, phú quý hiểm trung cầu, muốn vô thượng vinh hoa phú quý, phải trả giá vô thượng đại giới, chỉ cần điện hạ không biết, chính mình liền có thể bình yên vô sự. Tuy rằng không ngừng an ủi chính mình, chính là càng nghĩ càng bất an, ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm không ngừng tập đi lên. Không biết ở hôn hôn trầm trầm trung vượt qua quá lâu, trên cổ tay lạnh leo xúc cảm làm tử yên tỉnh lại. Vừa tỉnh tới liền thấy được Hiên Viên Hạo thần hỉ cực mà khóc khuôn mặt, "A Vân, ngươi rốt cuộc tỉnh, đều là ta không tốt, ta chọc ngươi sinh khí." Từ Hiên cười khổ quay đầu đi, không bao giờ muốn nhìn đến hắn gương mặt này, chính mình lại một lần hụt máu, nhớ rõ mộ dung bá bá trước kia đã nói với chính mình, nếu là xuất hiện thường xuyên hụt máu tình huống, chính là thân thể sắp suy kiệt dấu hiệu. Đột nhiên nhớ lại trên cổ tay lạnh lẽo, nỗ lực nâng lên tay trái, lại thấy mặt trên thình lình mang chính là chính mình nguyên lai like kia chỉ dạ quang vòng. Nay chỉ không phải đã đã sớm chính mình ném ở Đại Mạc sao? Như thế nào lại sẽ trở về? Đây là hiên viên hạo thần đưa cho chính mình, trong lòng giận dữ, nỗ lực đi kéo kia chỉ vòng tay, chính mình không bao giờ muốn mang hắn bất cứ thứ gì. Lại cuối cùng chỉ là vô lực, hết thảy đều chỉ là phi công. Hiên viên hạo thần thấy tử yên cực lực tưởng cởi ra dạ quan vòng, trong mắt một trận đau xót, A Vân, không cần, được không? Hắn như vậy ái mội ôn nhu lời nói, ở chính mình nghe tới chỉ cảm thấy châm trọng. Nạp Lan Tĩnh kia một câu nối lại tình xưa hung hăng mà đâm vào chính mình trong lòng. Hắn như vậy làm, Nạp Lan Tĩnh đương nhiên sẽ cảm thấy chính mình cùng hắn nối lại tình xưa, chính mình có thể nào cùng hắn nối lại tình xưa? Thủi hạ nỗ lực cảm động, rốt cuộc thành công mà bỏ đi dạ quan vòng, ném cho hắn ngươi đổ vật lấy về đi. "Aven, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy." Từ Hiên suy yếu lạnh băng lại kiên định thanh âm, "Ta cái gì cũng không muốn nghe, ngươi cho ta đi ra ngoài." Hắn lại bất động Tử Yên chỉ phải nói nếu là ngươi hy vọng ta có thể sống lâu một đoạn thời gian, ngươi liền không cần lại đến phía ta, cho ta một đoạn thời gian an bình hảo sao. Tính ta cầu ngươi không được sao. Một hơi nói xong nhiều như vậy lời nói, Tử Yên có chút không thở nổi, ho khan không ngừng, hiên viên hạo thần thấy thế, vội vàng duỗi tay lại đây đỡ lấy Tử Yên, Tử Yên lại ném ra hắn tay, nỗ lực nói đi ra ngoài. Vương tình ngươi lan. Hiên viên hạo thần không nói chuyện nữa, lại cũng không ra đi, Tử Yên quay người đi, chỉ đương hắn không tồn tại. Bên ngoài có trong cung nội thị thanh âm truyền tiến vào khởi bẩm điện hạ, trong cung có cấp báo. Hiên Viên Hạo Thần lại không chút để ý cái gì cấp báo. Bên ngoài thanh âm Trần Chờ Hạ lại vẫn là niệm ra tới điện hạ, biên cương Gia Lang Quan cấp báo, Tây Nhạc 30 vạn đại quân tập kết ở Gia Lang Quan, thương thảo nên thú bình nam quận chúa một chuyện. Từ yên ở bên trong cũng nghe được danh mạch, tự dễ cười, không thể tưởng được chính mình một cái người sắp chết cư nhiên còn có loại này giá trị. Hiên Viên Hạo Thần gần xanh bạo khởi, ngón tay khớp xương nghiến cảt vàng. Tử Yên tuy nhìn không thấy hắn, cũng có thể cảm thấy trên người hắn nồng đậm tức giận. Tử Yên ngoài dự đoán mà xoay người lại, đạm cười nhìn về phía hắn, hắn môi mỏng nhân tức giận có chút trắng bệnh, cả người cơ hồ chạm vào là nổ ngay. Hắn tử kẽ răng bên trong bài trừ nói mấy câu truyền chỉ ra lăng quan tướng sĩ, chuẩn bị nên chiến, mặt khác, chuyển chỉ phiêu kỵ đại tướng quân, tức khắc điều động 20 vạn đại quân đi trước ra Lang quan, làm hậu viên. Hoàng thượng cơ hồ nằm trên giường không dậy nổi, gần nhất mấy ngày đã là hồi phản chiếu. Tăng không được mấy ngày rồi. Ngoài cửa người tựa hồ dừng một chút nô tài tuân chỉ. Từ từ. Tử yên nói. Không biết quận chúa có gì phân phó. Tử yên gần từng chữ một đi nói cho Hiến Nam Thiên, ta nguyện ý. Chỉ cần có thể rời đi cái này địa phương, rời đi Hiên Viên Hạo Thần, chính mình ở nơi nào đều không sao cả. Ở chỗ này, sớm muộn gì sẽ bị hắn tức chết. Hiên Viên Hạo Thần bị Tử yên lời nói kinh mà trận mắt há hốc mồm. Hắn không thể tưởng được Tử yên thế nhưng sẽ nguyện ý. Tử Yên thế nhưng đối hắn tâm cho đến tận đây sao? Không bao giờ chịu tha thứ hắn sao? Hắn muốn nói cái gì, lại cuối cùng là cái gì đều không có nói ra, cái gì đều là vô lực lời nói. Đi ra ngoài. Tử Yên lại lần nữa lạnh lùng ngầm lệnh đuổi khách. Hiên viên hạo thần giận mà đi tới cửa, xoay người nhìn Tử Yên chuyện này người không làm chủ được. Tiến Nam Thiên, ta cùng hắn quyết định. Hiên viên hạo thần nổi giận đùng đùng mà trở lại thần vương phủ, nên diện liền thấy nạp lan tĩnh ở phủ cửa chờ chính mình vẻ mặt quan tâm điện hạ tỷ tỷ không có việc gì đi liền xưng hô đều sửa lại bất quá trước kia nàng chưa bao giờ dám ở chính mình trước mặt nói lên diệp tử yên ba chữ hiện tại cư nhiên trực tiếp kêu nàng tỷ tỷ hiên viên hạo thần liền lời nói đều không muốn cùng nàng nói lạnh lùng nói cũng ngay lập tức đi hướng chính mình thư phòng nạp lan tinh theo ở phía sau nước mắt bỗng dưng chảy xuống dưới đều là thần thiếp sai thần thiếp không nên lúc ấy đi điện hạ vất vả như vậy mới cùng tỷ tỷ gương vỡ lại lành đều là thần thiếp không tốt Thần thiếp nguyện ý đi cấp tỷ tỷ bồi tội. Hiên Viên Hạo Thần bước chân đều không có đỉnh, tới rồi hắn thư phòng. Nạp Lan Tĩnh vẫn là hai mắt đấm lệ mà đang khóc, ở tự trách. Hiên Viên Hạo Thần chán ghét nhìn nàng một cái Nạp Lan Tĩnh, ngươi biểu diễn đủ rồi không có. Nạp Lan Tĩnh trong lòng kinh hãi, hôm nay điện hạ vì sao sẽ nói như vậy? Tuy rằng ngày thường đối chính mình thái độ khi tốt khi xấu, chính là hôm nay nói ra như vậy trở mặt nói vẫn là lần đầu, chẳng lẽ điện hạ thật sự phát hiện cái gì? Vạn không thể lộ ra dấu vết. Tiếp tục khóc thút thít nói thần thiếp không phải ở biểu diễn, thần thiếp là thật sự khổ sở tự trách, đều là thần thiếp không tốt, điện hạ, thần thiếp nguyện ý làm chất phi, đem chính phi chi vị còn cấp tỷ tỷ, thần thiếp không một câu hán hận, chỉ câu điện hạ không cần đuổi thần thiếp đi. Khóc như hoa lê dính hạt mưa. Hiên viên hạo thần cũng không nói lời nào, chỉ đợi nàng khóc đủ rồi, lại phát hiện hiên viên hạo thần trên mặt không còn nhìn thấy một tia thương tiếp cùng nhu hòa, tựa hồ trước kia hắn cùng chính mình em ái tất cả đều là nguy trang không bao giờ có thể lừa mình dối người nhưng là nếu không có đường lui cũng chỉ có thể như vậy đi xuống đi. Nạp Lan Tĩnh túi đầu tiếp tục khóc thút thít. Hiên Viên Hạo Thần rốt cuộc nghe không nổi nữa Nạp Lan Tĩnh, bổn cung thật sự rất bội phụ người, ngươi là bổn cung gặp qua nhất có thể diễn trò nữ nhân. đừng trách ta, là ngươi bức ta, ta cũng không nghĩ sẽ dứt mặt, là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà khinh người quá đáng. Nạp Lan Tĩnh sắc mặt trắng bệch, cũng quên mất tiếp tục khóc thút thít thần thiếp không biết điện hạ ý gì. Ngươi tiến thần vương phủ mục đích không cần buồn cung lại nhắc nhở ngươi một lần đi. Hiên viên hạo thần lạnh lùng nói, đều không nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái, không chỉ là nạp lan tĩnh vẫn luôn ở diễn trò, chính hắn diễn trò cũng làm đủ rồi, đã sớm chịu không nổi. Nạp lan tĩnh không biết hiên viên hạo thần rốt cuộc đã biết chút cái gì, lại khóc thút thít nói thần thiếp lúc ban đầu có lẽ là ham vương phi tôn vinh, chính là hiện tại thần thiếp là thật sự yêu điện hạ, thần thiếp đối điện hạ một mảnh khuynh mộ chi tâm, thiên chứng dám điện hạ không thể bởi vì thần thiếp lúc ban đầu khi mục đích liền phủ nhận thần thiếp hiện tại đối điện hạ ai a nạp lan tĩnh khóc mà lớn hơn nửa thành một bộ thập phần bi thiết bộ dáng hiên viên hạo thần một cái tát đánh vào nạp lan tĩnh bạch hy trên mặt lập tức xuất hiện một cái năm ngón tay tiên minh dấu vết nạp lan tĩnh duỗi tay che lại lại không dám kêu đau hiên viên hạo thần chán ghét lạnh băng thanh âm nói ngươi cũng xứng nói ái ngươi đừng làm bẩn ái hiên viên hạo thần đi ra ngoài không bao giờ muốn nhìn cái này mặt mày khả ô nữ nhân liếc mắt một cái Nạp Lan tĩnh thấy thế, vội vàng qua đi bắt lấy Hiên Viên Hạo Thần và Táo Điện Hạ có thể không cần thân thiếp, chính là Gia Nhi thật là Điện Hạ cốt đục, Điện Hạ lại há có thể không nhận, khóc đến nhu nhược đáng thương. Một bức thanh thanh lên án vụ lòng hán hiền lương thê tử bộ dáng, đây là duy nhất lợi thế. Ai ngờ Hiên Viên Hạo Thần không nghe lời này còn hảo, vừa nghe lời này, giận tí mặt, trong mắt phát ra thị huyết quang mang buồn cung thật là càng ngày càng bội phục ngươi, ngươi còn có mặt mũi để Gia Nhi, Gia Nhi là ai cốt nhục chính ngươi nhất rõ ràng đi. Nạp Lan tĩnh sắc mặt đại biến, lại cực lực chấn định nói thần thiếp không rõ điện hạ đang nói cái gì. Điện hạ có thể không cần thần thiếp, có thể trừng phạt thần thiếp, mặc kệ nói như thế nào. Đêm nay cũng là thần thiếp làm hại tỷ tỷ hộc máu, nhưng là thần thiếp thật sự không phải cố ý. Thần thiếp biết điện hạ vẫn luôn ái tỷ tỷ, thần thiếp nguyện ý cấp tỷ tỷ làm nô tỷ, nhưng là gia nhi sắc thật là điện hạ cốt nhục a, thần thiếp không dám tử bằng mẫu quý, chỉ cầu điện hạ xem ở gia nhi mặt mũi thượng, không cần đuổi thần thiếp đi. Hiên Viên Hạo Thần lạnh lùng nói ngươi cho nàng sách dày đều không xứng. Nạp Lan Tĩnh khóc dòng nói thần thiếp tự biết ở điện hạ trong lòng, trước nay đều không có thần thiếp vị trí, chính là gia nhi. Đủ rồi. Hiên Viên Hạo Thần gầm lên giận dữ Nạp Lan Tĩnh, bổn cung không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, chuyện của ngươi chính ngươi nhất rõ ràng, ngươi cho rằng có thể đem bổn cung đùa bỡn với cổ trưởng phía trên sao? Làm bổn cung vì người khác làm áo cưới, những việc này ngươi cho rằng bổn cung cũng không biết sao? Ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng có thể giấu trời qua biển? Ngươi quá coi thường bổn cung. Nạp Lan tĩnh đại kinh thất sắc, rốt cuộc vô pháp cãi lại, gia tộc thai hỏa ngập đầu liền ở trong khoảnh khắc. Nếu không phải đêm nay chính mình không biết sống chết mà tìm điện hạ, còn nói không chừng có thể tìm đường quốc công đại nhân thương lượng đối sách. Hiện tại hết thể đều xong rồi. Hiên Viên Hạo thần phất tay háo bỏ đi, lạnh lùng mà phân phó Tả hữu đưa tới lãnh luyện bên trong đi nhốt lại. Nạp Lan tĩnh như bị sét đánh, rốt cuộc nói không nên lời một câu, thân mình ầm ầm ngã xuống đất. Lập tức có hai người tới đem nạp lan tính kéo đi ra ngoài. 64 chương thần tri luyến 1. Ta vẫn luôn cho rằng, ta thích nữ nhân là ta thanh mai trúc mã biểu mội nhếp bảo cầm cái loại này loại hình, ôn nhu nhàn thụ, nhu nhược đáng yêu, nhu nhược thiện lương. Thế giới này là nam nhân thế giới, nam nhân đều có nam nhân chiến tranh, nam nhân có nam nhân tranh đấu. Nữ nhân chỉ cần hảo hảo hưởng thụ nam nhân sáng tạo hết thảy, nữ nhân không cần quá cường. Quá cường nữ nhân đối nam nhân là một loại uy hiếp, cũng chú định hấp dẫn không được nam nhân hôn loại ôn đối. tỷ như nói, đã từng giang hồ đệ nhất cao thủ Ngọc La Sát, ta là không có gặp qua nàng, bất quá ta nghe nói qua nàng, mạo mỹ vô song, võ nghệ cao siêu, một nữ nhân cư nhiên vị cư tình phong huyết vũ giang hồ đệ nhất cao thủ chi vị, tiêu nam nhân sao mà chịu nổi. Ta tuy rằng thưởng thức nàng, lại vì như vậy nữ tử mà bi ai, nghe nói cả đời chưa gả, cả đời cơ khổ, như vậy nữ nhân, có nam nhân tiêu thụ mà mới là việc lạ. Chẳng sợ giống ta loại này tràn ngập vương giả chi khí nam nhân. Đấy lòng cũng là thích nhu nhược không nơi nương tựa nữ nhân, có thể kích khởi trong lòng ta vô hạn ý muốn bảo hộ, có thể bảo hộ như vậy nữ nhân, nam nhân mới có thể càng có cảm giác thành tựu Thẳng đến ta gặp được Diệp Vân, thẳng thắn mà nói, ta tuy rằng trước kia chưa thấy qua nàng, nhưng là ta thật sự thực chán ghét nàng, một cái đại hoàng huynh không cần nữ nhân, đẩy đến ta nơi này tới, phụ hoàng bất công, nói vì Diệp ra công hân, vì chấn an công thần tâm, làm ta cưới nàng, ta không dám cãi lời phụ hoàng ý chỉ, chỉ phải cưới nàng. Trong lòng lại thật lâu căm giận bất bình, trấn an công thần, vì sao Đại Hoàng Huỳnh cưới chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân Diệp Tử Hiên, vì sao? Ta cưới chính là trong lời đồn thô bị bất ham, không biết ở đâu cái quê nhà lớn lên chưa bao giờ gặp qua việc đời, rồi lại chiếm Diệp ra đích trưởng nữ chi vị đại tiểu Thư Diệp Tử Yên Này khác biệt cũng quá lớn đi. Hạo Nguyệt khuyên ta, hiện tại không cần cùng phụ hoàng đối nghịch, càng quan trọng là, chúng ta đều là hoàng tử, chú định có thể có rất nhiều nữ nhân, không đếm được nữ nhân. Không cần phải vì một cái như vậy một cái có thể có có thể không nữ nhân cấp phụ hoàng lưu lại không màng toàn đại cục cấn tượng. Ta cùng hạo nguyệt từ nhỏ tình cảm thâm hậu, đối với hạo nguyệt nói, ta thâm chấp nhận, nếu nhất định phải cưới, vậy cưới đi. Như vậy nữ nhân, ta liền nhiều xem một cái đều cảm thấy không đăng giá, trực tiếp ném tới hậu viện nhất hẻo lánh nhất hoang vắng sân đi. Ta cũng không sợ phụ hoàng hoặc là diệp ra tìm ta phiền thoái, bởi vì ta nếu đã như bọn họ mong muốn mà cưới diệp tử yên, kia diệp tử yên chính là thần vương phụ nữ nhân Ta trong phủ sự tình, ta hậu viện sự tình, đó chính là nhà của ta sự, phụ hoàng sẽ không quản, Diệp gia bất mãn nữa, cũng không dám thế nào. Rốt cuộc Diệp Tử Yên tuy rằng hữu danh vô thật, nhưng là trước sau chiêm, cứ ta thần vương phi địa vị cao, ta đã làm được tận tình tận nghĩa, Diệp gia cũng không lời nói nhưng nói, Diệp. Thừa tướng tổng không thể quản hắn nữ nhi ở ta trong phủ chịu không được sủng ái sự tình đi, nếu là hắn dám đi phụ hoàng trước mặt cáo trạng, ta sẽ làm hắn càng nan cam, làm người biết hắn nữ nhi là cái cái dạng gì mặt hàng. Đến nỗi, Diệp Minh Hộp liền càng không cần kiên kỵ, xa ở Đại Mạc, ngoài tầm tay với, đối ta hình không thành uy hiếp, đến nỗi về sau sự tình, có thể về sau lại nói. Bất quá, Diệp ra người trước sau đều thử can tĩnh, bọn họ chưa bao giờ nháo, Diệp thừa tướng, Diệp Minh Hộp, còn có cái này Diệp Tử Yên cũng là, thật giống trong truyền thuyết không màng hơn thua, tuy rằng ta không thích nữ nhân này, cũng cơ bản quên mất nàng tồn tại, nhưng là đôi khi ta cũng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới, này rốt cuộc là cái thế nào nữ nhân. Bất quá chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt liền đi qua, phong quá vô ngân, tưởng tượng đến nàng là thế nào mới có thể gả cho ta, ta liền như. Ngạnh ở hầu, ta tuấn Mỹ vô song, văn thao võ lược thần vương ra tên cư nhiên cùng như vậy một nữ nhân đánh đồng. Tuy rằng nhiếp bảo cầm là ta thanh mai trúc mã biểu muội cũng là ta thích người yêu, chính là ta rốt cuộc không có khả năng chỉ có một nữ nhân, giống ta loại này thân phận hoàng tử, chỉ cần ta tưởng, muốn cưới nhiều ít nữ nhân vào phủ đều có thể, cùng diệp tử yên thành hôn một năm ta mới cưới bốn cái nữ nhân vào phủ, nghiêm khắc tới nói, chỉ có ba cái, Diệp Tử Yên thậm chí đều không tính, ta đã thực hảo, giống nhị hoàng tử, tứ hoàng tử bọn họ cưới vào phủ nữ nhân chính mình đều không nhớ rõ, có bao nhiêu, nữ nhân tựa như một kiện quần áo, nhớ ra rồi liền lấy ra tới xuyên hạ, không thích liền ném ở tủ quần áo bên trong, không ai hỏi đến, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ ta có bao nhiêu nữ nhân, trong lòng ta chính thê vị trí trước sau là để lại cho Nhiếp Bảo cẩm lần này phụ hoàng tứ hôn. Làm ta, làm nhiếp bảo cầm đều như truy băng thiên tuyết địa, vì chấn an ta biểu muội ta ở cùng Diệp Tử Yên đại hôn một tháng lúc sau liền bắt đầu chu bị cùng nhiếp bảo cầm hôn sự, này đối Diệp ra tới nói quả thực liền giống như hung hăng mà đánh bọn họ mặt, bất quá, làm ta ngoài dự đoán chính là, Diệp ra từ đầu đến cuối đều giống như. Trước đây an tĩnh, vì làm mặt mũi công phu, ta phải quản ra đi thỉnh Diệp Tử Yên ra tới, rốt cuộc, cưới chắc phi vào phủ, dựa theo tổ chế, chắc phi là yêu cầu hướng chính phi kính trả. Kỳ thật lòng ta còn có người khác không biết tính toán, bởi vì Diệp ra trước sau là công hơn nhà, ta như vậy đối đãi Diệp ra đại tiểu thư, sau lưng có không ít gián quan phê bình, nói ta vô tình, ta vừa lúc mượn cơ hội này, làm mọi người đều nhìn một cái, không phải ta cố ý vắng vẻ nhục nhã Diệp tử yên, là thô bị bất khăm nàng. Không xứng với ta, càng không xứng với tôn quý thần vương phi chi vị. Chính là, ta lại thất vọng rồi, nàng cao ốm không tới, không tới cũng hảo. An an tính tính mà ngốc tại cái kia cái gì lá dụ nguyện cũng hảo, như vậy đại gia mới có thể tưởng an không có việc gì, chỉ cần nàng vẫn luôn hiểu chuyện, ta sẽ không quá khó xử nàng. Tuy rằng Diệp ra cùng ta cũng không phải nhất phái, nhưng là Diệp ra quyền thế lại là rõ như ban ngày, ta sẽ không xuẩn đến cho chính mình gây thù chốt quán, nhưng là muốn ta thân cận như vậy một nữ nhân, ta như thế nào đều không thể miễn. Cơm chính mình, hơn nữa, liền tính ta thật sự thân cận Diệp tử yên, cũng chưa chắc là có thể thay đổi Diệp ra lập trường. Đại Hoàng Huynh chính là tốt nhất ví dụ, cưới kinh thành đệ nhất Mỹ nhân Diệp Tử Huên, Diệp ra chính trị lập trường không phải còn giống như trước đây sao. Trong phủ nhiều trụ một nữ nhân, cùng nhiều một kiện bài trí không có gì hai dạng, Huống chi, ai đều biết, nhiếp bảo cầm mới là thần vương phủ chân chính nữ chủ nhân. Nhưng là, không thể cấp nhiếp bảo cầm danh chính nôn thuận chính phi chi vị, trước sau cũng là trong lòng ta ấy nấy, ta không đủ cường đại, cho nên ta liền tưởng cho chính mình thích nữ nhân đổ vật đều cấp không được, ta từ nhỏ liền biết quyền lực tầm quan trọng. Đã không có quyền lực, đừng nói bảo hộ chính mình thích nữ nhân, nói không chừng liền chính mình mệnh đều có thể vứt bỏ, cho nên, ta nỗ lực, muốn xử chính mình cường đại lên. Đối với Diệp Tử Yên, ta còn là yêu cầu cho nàng một ít uy hiếp, làm nàng ở tại cái kia cái gì lá dụng nguyện, ta muốn cho nàng biết, nàng hiện tại ở địa phương là ta thần vương phủ, nàng nếu là tưởng nháo cái gì, ta một cái không cao hứng, tuy là có thể đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nàng liền tính không biết chữ bên người nàng người cũng sẽ nói cho nàng trụ chính là địa phương nào này thần vương phủ không phải nàng có thể sàng bậy địa phương nhật tử ở bình bình tĩnh tĩnh trung vượt qua một năm này một năm bên trong ta lại cưới thượng quan tuyết ô lan vào phủ nữ nhân thiên hình vạn trạng trăm mị ngàn hồng các có các hương vị không có một nữ nhân có thể bao quát sở hữu hương vị bất quá ta sủng ái nhất vẫn là nhiếp bảo cầm rốt cuộc trong phủ có thích khách xâm nhập hàng thuận gió đi theo thích khách một đường đuổi tới lá dụng nguyện. ta thấy đến nữ nhân kia Lớn lên thật là không tồi, phiên nhược kinh hồng, huyển nhược du long, nhìn quen Mỹ nhân ta, cũng thiếu chút nữa bị chấn trụ, bất quá thì tính sao. Hưởng có này mạo mà, mà thôi, một nữ nhân, chỉ bằng vào bề ngoài hấp dẫn không được ta, huống chi, ta cùng nàng, trước sau có tứ hôn bóng ma, ta đối nàng trước sau vô pháp nhắc tới bất luận cái gì hảo cảm, liền tính là nàng trường một bộ thiên nhân chi tư thì thế nào. Ta lại chán ghét nàng, cũng không đến mức sẽ sát nàng, có lẽ diệp ra không thèm để ý ta vắng vẻ bọn họ nữ nhi nhưng là nếu bọn họ nữ nhi ở ta trước mặt bị người giết kia cũng chưa chắc sẽ thiện bãi cam hưu. thích khách chạy ta không chút do dự giận chó đánh mèo với nàng đem nàng quan vào địa lao nếu không phải nữ nhân này vướng chân vướng tay ta đường đường thần vương phủ há có thể như vườn rau giống nhau nhậm người quay lại tự nhiên bất quá ta thực mau đã bị bách muốn phóng nàng ra tới nàng đại ca binh mã đại nguyên soái diệp minh huột muốn về kinh diệp minh huột ở phụ hoàng trong lòng vị trí ta là biết rõ ta sẽ không nốc đến lúc này cho chính mình tìm phiền toái. Hạo Nguyệt tới, khuyên ta thả nàng. Ta liền làm cái thuận nước dông thuyền, đem nàng phóng ra. Năm ấy hoàng gia săn thú, có Diệp Minh hộ không khí chưa từng có nhiệt liệt. Trước kia trường hợp này, còn có các loại yến hội, ta đều là mang nhiếp bảo cầm tham dự. Ta tuy rằng không thể cấp nhiếp bảo cầm chính phi chi vị, nhưng là ta muốn cho mọi người biết, nhiếp bảo cầm mới là trong lòng ta chính thê, mới là ta thần vương phụ nữ chủ nhân. Lần đó săn thú, nàng kinh diễm, tựa thần nữ hạ phàm. Ta nguyên bản liền biết nàng lớn lên hảo, chính là không nghĩ tới, nàng một tá giả, cứ như vậy hấp dẫn sở hữu nam nhân ánh mắt, đương nhiên cũng bao gồm ta. Ta thực tức giận, nàng ngày đó hành động, rõ ràng là ở đánh ta mặt, nàng là muốn nói cho người khác, ta vô tình vô nghĩa, đối nàng như vậy một nữ nhân, cũng có thể làm được như thế tuyệt tình. Chính là nàng cơ hội hoàn toàn làm lơ ta, làm lơ ta tức giận, phản phất nàng trong lòng cũng chưa từng có ta cái này trên danh nghĩa phu quân, nàng vẫn luôn cùng Diệp Minh Hổ. Còn có cái kia thuần triệt vừa nói vừa cười, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy nàng, thần thái phi dương, tinh mắt lộn lẫy hoàn toàn liền không giống một cái bị phu quân làm lơ, không được sủng ái đáng thương nữ nhân, ngày đó ta không có gì tâm tình săn thú, trong lòng vẫn luôn thực nén lến giận, này đáng giận nữ nhân. Nàng ở thái tử dưới sự trợ giúp được đến kim đuôi linh hồ, đây là thế nhân tha thiết ước mơ bảo bối, lại bị nàng phong sinh, ta không hiểu được nữ nhân này nghĩ như thế nào, bất quá hồi phủ lúc sau, ta liền lười đến đi quan tâm. Đối với nữ nhân, trừ bỏ Nhiếp Bảo Cẩm, mà khác bất luận kẻ nào đều giống nhau, ta không cần trả giá quá nhiều thời giờ cùng tinh lực. Nàng tưởng về nhà mẹ đẻ, ta khiến cho nàng trở về, nhìn không thấy càng tốt, mắt không thấy, tâm không thiền. một cái bị phu quân ghét bỏ nữ nhân, trở về nhà mẹ đẻ còn không phải bị người khinh thường, bị người cười nhạo, có lẽ nàng là tưởng về nhà cáo ta trạng, tìm kiếm phù hộ, tùy nàng đi. Ta cái gì đều không sợ, càng sẽ không sợ hãi như vậy một nữ nhân. Ai ngờ Ta nghe nói nàng từ trở về xoáy phủ, mỗi ngày đều quá đến sinh động, cùng cái kia thuần triệt cùng nhau, mỗi ngày vui vẻ vô cùng, cũng không thèm để ý người khác trào phúng, căn bản là không giống một cái hàng đêm phòng không gối chiếc khuê phòng tịch mịch nữ nhân. Không biết vì sao, đối với nàng quá đến như thế vui vẻ, ta thực tức giận, như thế nào có thể làm nàng quá đến tốt như vậy. Một cái bị phu quân ghét bỏ nữ nhân, không tư cách quá đến hảo. 65 thần chi luyến, nhị. Ở trong nhạc lâu thủy vân gian ta lại gặp nàng cùng thuần triệt, ta lạnh lùng mà nói cho nàng, nàng nên trở về phủ, nàng vui sướng nhận tử kết thúc, nàng muốn một lần nữa trở lại thần vương phủ lá dụng nguyện đi, nàng sắc mặt biến đổi, ta thật cao hứng, ta muốn xem đến chính là nàng bi thương thê lương bi ai ánh mắt, ta muốn cho nàng biết, cứ việc ta không cần nàng, chính là nàng quá đến hảo cùng không hảo chỉ có thể từ ta tới quyết định, nàng hồi phủ, chúng ta lại khôi phục trước kia bình tĩnh, nàng tiếp tục ở nàng lá dụng nguyện quá nàng thanh lãnh nhận tử, ta tiếp tục chủ tính ta hết thảy. Ta bên người thị vệ thủ lĩnh, vương phủ đệ nhất cao thủ Hàn Thuận Gió bị thương, mệnh huyền một đường, thay ý để bó tay không biện pháp. Nếu muốn được đến tàng bảo đồ, nhất định phải muốn trả giá thật lớn đại giới, Hàn Thuận Gió bị như vậy trọng thương, ta cũng khó tránh khỏi lòng nóng như lửa đốt. Chính là lại là nữ nhân này, nàng ra tay cứu Hàn Thuận Gió, ta không biết nàng là cái gì mục đích, chính là ta cũng không nghĩ truy cứu, càng không nghĩ đi tìm kiếm, chỉ cần Hàn Thuận Gió chuyển nguy thành an. Nữ nhân kia trước sau là ta nhốt ở lồng sắt bên trong điểu, bất quá nàng làm như vậy, cũng xử ta càng thêm sẽ không lại đi khó xử nàng, bởi vì dù sao cũng là nàng, cứu hàn thuận gió. Qua phủ biết, ai ngờ lúc sau phát sinh một sự kiện, cơ hội làm ta tức giận, nhiết bảo cầm hài tử đã không có, nàng thoát không được căn hệ, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng nàng, bao gồm nàng chính mình bên người nha hoàn, ta hung hăng mà cho nàng một cái tát, nếu không phải cố kỵ dịp ra, ta sẽ làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nữ nhân gian tranh đấu ta thấy đến nhiều, chính là ta cũng không quá để ý, ai đấu liền đấu đi, chính là nhiếp bảo cầm mất đi hài tử vẫn là làm lòng ta đau không thôi. Nàng cũng không biện giải, bất quá, biện giải cũng vô dụng, ta cũng không sẽ tin tưởng nàng. Chính là nhìn đến đạm nhân nàng, ta bỗng nhiên không hạ thủ được, từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nữ nhân dạng thủ đoạn ta không có gặp qua. Ta tận trời tức giận đông nhiên liền không có, ta chỉ là phân phó đem nàng cấm túc, kỳ thật lòng ta biết, cấm không cấm đều giống nhau. Nàng cơ bản cũng không ngoài ra. Hiên viên hạo thiên ở Thái tử hành nguyện cử hành xuân nhật tiến, chỉ tên mời nàng, ta không biết hiên viên hạo thiên đây là có ý tứ gì, còn nghĩ đến nhục nhã ta sao. Còn muốn cho mọi người xem xem hắn là như thế nào đem chính mình không cần nữ nhân đẩy cho ta sao. Ngày ấy nàng lại lần nữa trang phục lộng lẫy, ta nhìn đến nàng là như vậy mỹ lệ, cơ hồ hoàng hoa ta đôi mắt, chính là ta lập tức nhắc nhở chính mình, không cần bị nàng sắc đẹp sở mê. Ta tự hỏi từ trước đến nay không phải vì nữ nhân sắc đẹp sở đà động nam nhân, ta không có như vậy nông cạn. Ai ngờ nàng thế nhưng lén cùng hiên viên hạo thiên gặp gỡ, nàng trí ta với chỗ nào. Ta mới là nàng danh chính nôn thuận phu quân, liền tính ta không cần nàng, nàng cũng không thể cùng nam nhân khác gặp lén. Bọn họ hai người ở bên nhau, cầm sắc hòa minh, nàng đối hiên viên hạo thiên đều không giống đối ta như vậy lạnh nhạt đam nhiên. Ta bỗng nhiên thực tức giận, chính là ở hiên viên hạo thiên trước mặt, ta kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh ta sau lại nói cho nàng, nàng là Hiên Viên Hạo Thiên không cần nữ nhân, liền không cần lại Hiên Viên Hạo Thiên trước mặt khoe khoang phong tình, tự dước lấy nụ. ta nói quả nhiên đạt tới hiệu quả, nàng sắc mặt trắng bệnh, thực rõ ràng, nàng còn không biết nàng là như thế nào gả cho ta, ta bỗng nhiên cảm thấy đối như vậy một nữ tử có chút tàn nhẫn, chính là đây là sự thật, ai kêu nàng không? giữ phụ đạo, nàng tiếp tục gan tinh mảng ngốc tại nàng trong viện, không xảo cũng không náo, cho người ta một loại yếu đuối dễ khi dễ cảm giác, ở trong vương phủ. Tuy rằng ta nữ nhân tạm thời còn không nhiều lắm, nhưng là người chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, huống chi, cái này nhìn như mềm yếu nữ nhân còn chiếm cư ta chính thê chi vị, ta biết, nhất định sẽ có nữ nhân đi chọn tên nàng, nàng vị trí không bị người nhớ thương mới là lạ. Bất quá thực mau, Thượng Quan Tuyết liền ăn một cái lỗ nặng, nàng ra ngoài mọi người dự kiến, hung hăng mà giáo huấn Thượng Quan Tuyết, một sửa trước kia yếu đuối hình tượng, lại có lẽ không phải, chỉ là ta trước kia sẽ không chú ý nàng thôi. Nàng nói qua như vậy một câu, Không có người có thể khi dễ ta người mà không trả giá đại giới, từ đó về sau, không ai dám dễ dàng tìm nàng phiên thoái, nàng mục đích tựa hồ cũng đạt tới, nàng quá càng thêm thanh tĩnh, tuy nói nguyên bản liền thanh tĩnh. Nói không rõ vì cái gì, ta bỗng nhiên rất muốn đi nhìn xem nàng, cái này ta cơ hồ liền không như thế nào nghiêm túc xem qua lá dụ huyền, nàng ngồi ở trong viện, an tĩnh điềm đạm, thoạt nhìn đảo giống cái ôn nhu hiền huệ nữ tử, căn bản là không giống giáo huấn thượng quan Tuyết thời điểm tàn nhẫn độc ác. Nàng rõ ràng liền biết ta tới. Lại làm bộ không biết, ta bỗng nhiên có một loại thất bại cảm, ta hiên viên hạo thần, khi nào ở nữ nhân trước mặt như vậy không giá thị trường. Như vậy một cái không được sủng ái, quá nữ nhân nhất bi ai hàng đêm độc thủ không khuê tịch mịch sinh hoạt nữ tử, đối mặt này ta đã đến, không có hoan hô nhảy nhót, vui sướng dị thường, ngược lại là lạnh nhạt xa cách, chẳng lẽ nàng là ở lạt mềm buộc chặt. Không phải không có loại này khả năng, nam nhân đôi khi liền hảo này một ngụm, đối đưa tới cửa tới khinh thường nhìn lại. Đối chính mình xa cách nữ nhân lại hứng thú ràng rào, ta không biết nàng có phải như vậy hay không tưởng, chính là nàng quá coi thường ta, ta hiên viên hạo thần sẽ không dễ dàng như vậy mắc yêu. Chỉ là sự tình phát triển luôn là ở ta đoán trước ở ngoài, về tàng bảo đồ, ta rõ ràng đã tới tay, chính là ta chậm chạp tìm không thấy nhận thức ma nguyệt quốc văn tự người, lòng nóng như lửa đốt, cũng không kế khả thi, thật vất vả tìm được rồi tàng bảo đồ, liền yêu cầu mau chóng đem bảo tàng tìm được, đêm dài lắm mộng, thời gian lâu rồi tổng hội chuyển ra tiếng gió. Vậy kiếm, tuổi 3 năm tiêu một giờ. Sự tình tổng hòa nàng có quan hệ, năm xưa nói cho ta, nàng Diệp Tử Yên khả năng chính là ta người muốn tìm. Nàng tựa hồ nhận thức loại này văn tự, ta không tin, Diệp Tử Yên mới bao lớn, sao có thể? Chính là ta không thể từ bỏ một tia cơ hội, một tia khả năng, nhưng là, ta không thể hướng nàng lộ ra bất luận cái gì có quan hệ tàng bảo đồ sự tình, đây là tuyệt mật. huống chi, ta đối nàng là người nào căn bản là không hiểu biết, cũng khinh thường với đi tìm hiểu, một nữ nhân mà thôi. Ta không dám tùy tiện hành động, cùng mặc nhiên, Hàn Thuận Gió suy nghĩ rất nhiều biện pháp, không tiếc phái Hàn Thuận Gió đi câu dẫn nàng trước kêu bên người Nha hoàn, hy vọng có thể từ bên ngoài nắm giữ đến chúng ta yêu cầu tin tức, chính là chúng ta thất bại, cái kia Nha hoàn cũng không biết chuyện này, xem ra, Diệp Tử Yên sự tình nàng biết kỳ thật cũng không nhiều. Hàn Thuận Gió thất bại mà về, ta đành phải tự thân xuất mã, ta đường đường vừng ra, hiện tại chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, buông cái giá, đi đối nàng kỳ hảo, ai ngờ, ta lại thất bại. Nàng lập tức liền nhìn ra ta dụ ý, ta có cầu với nàng, nàng so với ta tưởng tượng mà còn muốn thông minh, cũng là, ta làm quá rõ ràng, lại là kỳ hảo, lại là dọn tầm cư, vô sự hiến ân cần, chính là đối mặt hoa ngữ hiên diệu hoặc, nàng cũng cự tuyệt, nàng công bằng mà nói cho ta, muốn nàng làm cái gì, không ngại nói rõ, chỉ cần không phải quá khó xử, nàng cũng nguyện ý giúp ta, chỉ là ta vẫn như cũ không dám mạo hiểm, rốt cuộc, chuyện này, không có vạn vô nhất thất nắm chắc, ta là không thể đi. Làm, ta lại chờ, chờ đến ta có mười phần nắm chắc phía trước, không chờ đến ta có nắm chắc phía trước, ta lại đã xảy ra chuyện, ở hoàng gia trại nuôi ngựa bị người am toán, một hồi tính tâm thiết kế âm như đối ta thử thi. Người ngoài thoạt nhìn ta là quyền khuynh triều dã thần vương ra, chính là ta sau lưng cũng là bộ bộ kinh tâm, như đi trên băng mỏng, không ai biết ta sau lưng có bao nhiêu nguy hiểm, ta hiện ra ở thế nhân trước mặt chính là ngăn nắp, chính là ta sau lưng lại có đủ loại âm như cùng tính kế, này đó không ai biết. Lại có ai sẽ quan tâm đâu Thế nhân chỉ cần nhìn đến mặt ngoài tôn quý là đủ rồi Bao gồm nhiếp bảo cầm Ta toàn tâm toàn ý mà tưởng thế nàng chế tạo một cái an bình thiên đường Lại trước nay không có nghĩ tới Ta cũng yêu cầu một cái có thể cùng ta sóng vai nữ tử Chính là cùng ta cộng phó nhân sinh trên đường nhấp nhô gặp đèn Ta ngất xỉu một khắc trước Ta trước mắt xuất hiện thế nhưng là diệp tử yên mỹ lệ mặt Ta không biết này đại biểu cho cái gì Cũng không nghĩ đi hiểu Ta bị thương lúc sau Nàng cũng tới nhìn ta Chính là ta xem ra, nàng chỉ là lễ tiết tính mà vẫn an ta, trong mắt thậm chí đều không có giống như nhiếp bảo cầm các nàng giống nhau quan tâm cùng bi thương. Nàng xem ta ánh mắt giống như người xa lạ giống nhau, này cũng quái không được nàng, ta đối nàng vốn dĩ liền giống như người xa lạ giống nhau. Ta mệnh lệnh thuộc hạ toàn lực cha tìm thần y môn rơi xuống, biết rõ không có gì hy vọng, chính là vẫn là không thể từ bỏ. Đây là ta duy nhất hy vọng, nếu là ta thật sự nửa đời sau đến nằm ở trên giường, ta liền cái gì cũng đã không có. Thần Iriamon không có bất luận cái gì tin tức, này cũng khó trách, thần Iriamon vẫn luôn ở giang hồ thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nếu là dễ dàng như vậy có thể bị người tra ra, còn cứ gọi cái gì thần Y Iriamon. Nhật tử từng ngày qua đi, ta tâm cũng từng ngày chầm đi xuống, ta không dám tưởng tượng về sau sinh hoạt, nữ nhân tiêu cung cơ hồ không tới xem ta, thật là đáng giận, nàng chính mình phu quân thành dáng vẻ này, nàng cũng không buồn không vui, có lẽ trong lòng còn ở vui sướng khi người gặp họa, ta xứng đáng. Hàn thuận gió trở về làm chúng ta bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, chúng ta sở hữu hy vọng đều tập trung ở thần y môn trên người, người đôi mắt nhìn chằm chằm một chỗ, liền khả năng xem nhẹ nơi khác, thiếu chút nữa đã quên, bên người liền khả năng có cái cao thủ. Nàng thực thông minh, hoàn toàn không giống phía trước truyền thuyết mà như vậy thô bị ngu dốt, phải người đi thỉnh nàng tới, nàng thực mau liền hiểu rõ mục đích của ta, nàng không giống giống nhau nữ tử ngượng ngùng xoắn xít, ngược lại thực thản nhiên mà nói cho ta, nàng có thể cho ta một lần nữa đứng lên Mặc nhiên cùng hàn thuận gió rất là kinh hỉ, chính là ta lại cao hứng không đứng dậy, lấy ta đối nàng không nhiều lắm hiểu biết, ta biết, nàng sẽ không lòng tốt như vậy, chuyện lớn như vậy, chứa khỏi ta hai chân hôm nay đại công lao, nếu không phải chúng ta nhớ tới nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chủ động tới trị liệu ta. Quả nhiên, nàng nói cho ta, nàng có thể trị liệu ta, lại muốn ta đáp ứng nàng một điều kiện, nàng thực hiểu biết nhân tính, biết thứ gì đối ta quan trọng nhất, vô luận nàng yêu cầu là cái gì, với ta mà nói. Đều so ra kém ta hai chân quan trọng. Ta đáp ứng rồi, đồng phát thể, lúc ấy, ta cũng không biết nàng điều kiện là cái gì, ta căn bản là không thể tưởng được nàng muốn cư nhiên là tự do, mà không phải ta sủng ái. Nguyên lai like nàng hy vọng sự thành lúc sau, ta có thể cho nàng một chương hưu thư, nàng có thể rời đi thần vương phủ, nàng không nói cho ta, mà là đang tìm kiếm thích hợp thời cơ, là bởi vì nàng biết, ta cứ việc không thích nàng, lại sẽ không hưu nàng, bởi vì nàng là phụ hoàng ban cho ta, ta hưu nàng. Liền đợi ngẫu nghịch phụ hoàng ý tứ, ta sẽ không nốc đến làm loại sự tình này, ta tình nguyện dưỡng nàng cả đời, cũng sẽ không hưu nàng. 66 thần tri luyến, tam. Nàng thực giỏi về nghiền ngẫm ta tâm tư, lợi dụng trị liệu ta tới áp chế ta, bởi vì ngẫu nghịch phụ hoàng, ta về sau có lẽ còn có sửa lại cơ hội, nhưng là nếu là rốt cuộc không đứng lên nổi, ta liền cái gì đều xong rồi. Đáng tiếc này hết thảy ta lúc ấy cũng không biết. Ta không biết nàng ngày đêm tơ tưởng mà thế nhưng là như thế nào rời đi thần vương phủ, mà không phải như thế nào thu hoạch phu quân tâm, sau lại ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu ta lúc ấy biết nàng tâm tư, nên có một loại như thế nào thất bại cảm. Đây cũng là nàng lúc ấy không chịu nói cho ta nàng điều kiện nguyên nhân, nàng dự đoán được ta lúc ấy sẽ không đáp ứng nàng, cho nên bức ta thể, nhất định phải làm nàng được như ý nguyện. Ta cũng là cái giỏi về lợi dụng cơ hội người, ta không thể lại kéo xuống đi, ta đưa ra muốn nàng giúp ta giải đọc ma nguyệt quốc văn tự. Nàng cũng đáp ứng rồi, lòng ta càng thêm tò mò, nàng không tiếc trả giá lớn như vậy lại giới, nàng muốn rốt cuộc là cái gì. Bất quá ta cũng không quá quan tâm, một nữ nhân còn có thể muốn cái gì. Đơn giản chính là phu quân sùng ái mà thôi, quan trọng nhất chính là ta có thể một lần nữa đứng lên, còn có ma nguyệt quốc bảo tàng ta cũng muốn bắt được tay. Hơn nữa, ta phát hiện ta hiện tại cũng không giống trước kia như vậy chán ghét nàng. Mặt sau sự tình phát triển càng ngày càng vượt qua ta đoán trước, ở nàng trị liệu ta trong quá trình. Ta thế nhưng chậm rãi có chút không muốn xa rời nàng, ta chưa bao giờ gặp qua nữ tử có nàng như vậy chuyên trú biểu tình, đạm nhiên không gận sóng. Cho tới nay, nữ nhân ở ta bên người đều là dịu dít, dị, quanh oanh yến yến, ta ngược lại bắt đầu thưởng thức nàng an tĩnh thái độ. Như hoàng hậu ngày, dân dân mà, ta không hề nhớ tới nhiếp bảo cẩm, ngược lại càng nhiều mà chờ mong nàng đã đến, nàng cơ hồ bất hòa ta nói chuyện, đối ta vấn đề cũng cơ hồ không trả lời. Như vậy một cái lấy lòng phu quân trời cho cơ hội tốt nàng cũng làm như không thấy. Lúc này, ta đã không thể lừa mình dối người mà nói cho chính mình, nàng là ở lạc mềm buộc chặt, nàng tựa hồ đối ta thật sự vô tâm. Nàng y y thuật rất cao minh, viễn siêu ra trong cung những cái đó ngày thường ăn không ngồi rồi thai y không bao lâu, ta liền có thể động, nhưng là nói không rõ vì cái gì, ta không nghĩ làm nàng biết, ta cũng không biết là chính mình hy vọng nàng có thể vẫn luôn tới, vẫn là ta ở nữ nhân trước mặt chung quy là không nghĩ yếu thế, ta cứ nhiên dựa vào như vậy một nữ tử cao minh y y thuật làm ta kéo không dưới mặt mũi, chính là thực mau đã bị nàng phát hiện, nàng dị thường sinh khí, bắt lấy ta cổ áo, cả người tản mát ra nồng đậm tức giận. Ta trước nay cũng không biết, một nữ nhân cũng có thể cho ta loại này cảm giác cát bách. bị nàng vạch chân lúc sau, nàng đối ta thái độ liền càng thêm ác liệt, càng thêm lạnh nhạt, cơ hồ không hề cùng ta nói một lời. lòng ta thực mất mát, chính là ta không nghĩ làm nàng biết, làm nàng biết, còn không biết nàng trong lòng thấy thế nào không dậy nổi ta đâu. Mặc nhiên nói cho nàng. Nàng rất có thể chính là thần y Y y môn người, bởi vì Mặc Nhiên đã từng thấy thần y Y y môn thánh vật hắc ngọc vòng mang ở tay nàng thượng, hắc ngọc vòng, có lẽ triều đình người không biết, nhưng là người trong giang hồ lại biết, ngàn năm cổ ngọc, bách độc bất sâm, cư nhiên ở tay nàng thượng. Nàng là thần y Y y môn người nào? Mặc Nhiên cùng người trong giang hồ tố có lui tới, có trong trốn giang hồ nhân mạch, rất nhiều thời điểm, trong trốn giang hồ tin tức tới càng thêm linh thông, càng thêm chuẩn xác, cho nên Mặc Nhiên mới có thể nhận thức hắc ngọc vòng. Ta dần dần đối nàng sinh ra hứng thú, nàng cư nhiên là thần long thấy đầu không thấy đôi thần y, -y hề môn người trong. Bất quá ta cơ hồ có thể xác định, trừ bỏ thần y, -y hề môn, còn có ai có thể trị hảo ta chân thương, có thể làm ta một lần nữa đứng lên. Trông tệ vào kia giúp thái y, y hề. Ta đã khỏi hẳn, lại vẫn như cũ làm bộ không thể hành động, bởi vì ta muốn lợi dụng cơ hội này đi làm một chuyện, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, liên diệp tử yên cái này đồng phong đều không nợ, ta đương nhiên muốn đi thu hồi ma nguyệt quốc bảo tàng ta mang theo nàng đi tới thiên sơn tránh nóng sơn trang, cái này địa phương ly ta muốn đi địa điểm không xa, đây là ta trước đó tuyển tốt địa điểm. nhiếp bảo cầm thực thất vọng, ta cư nhiên không có mang nàng tới nơi này. chính là diệp tử yên tuy rằng tới nhân gian thánh địa, thiên sơn tránh nóng sơn trang cũng hoàn toàn không cao hứng, nàng tựa hồ đã đoán trước đến ta muốn nàng làm sự tình. ở thiên sơn tránh nóng sơn trang, nhìn nàng cùng hạo nguyệt ở bên nhau, ta bỗng nhiên thực bực bội, ta đưa ra muốn cùng hạo nguyệt đánh cờ một ván, đương nhiên, hạo nguyệt thua. Ta rất đắc ý, ta cờ nghệ ta đều có tin tưởng, chính là lại là nàng, một câu lạnh lùng mà lời nói tới diệt ta tự tin, đôi khi thắng lợi cũng không phải bởi vì chính mình có bao nhiêu cường, mà là đối thủ quá yếu. Không phải bởi vì ta có rất mạnh, mà là hạo nguyệt quá yếu. Nàng thực mo liền ở trước mặt ta triển lãm ra nàng hơn người cơ lực, ta đem hết toàn lực dưới cũng chỉ có thể miễn cương đánh năng tay, quan trọng nhất chính là, ta còn không biết nàng rốt cuộc sử dụng vài phân lực, một trận gió núi thổi tới, nàng tựa hồ cảm thấy lãnh thực mau liền nhận thua lui xuống chính là ta biết nàng không phải bởi vì so bất quá ta mới lui ra có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy cùng ta đánh cờ không thú vị cũng không cần phải ta lý trí nói cho ta nàng không thể lưu ta nhất định phải tìm một cơ hội diệt trừ nàng bởi vì ma nguyệt quốc bảo tàng nàng nhất định sẽ hiểu rõ ta không muốn người biết bí mật mà bí mật này liên lụy cơ quảng ta không thể chịu đựng xuất hiện một kia sai lầm sau lại nàng dần dần ở trước mặt ta trưng bày chát tuyệt tài hoa một kiện lại một kiện giống nhau lại giống nhau, làm ta muốn ngừng mà không được. Đặc biệt là lần đó cấp hoàng tổ mẫu giả quang điệp trúc thọ, làm ta thành chúng vương tôn công tử cực kỳ hâm mộ đối tượng, lòng ta lại không cách nào vui sướng mà lên, bởi vì ta đã xác định nàng trong lòng thích người không phải ta. Ta chưa bao giờ đối một nữ tử có loại này lo được lo mất tâm tư. Ta trước nay đều là nữ tử ngưỡng mộ đối tượng, từ trước đến nay chỉ có ta chướng mắt nữ nhân, không có nữ nhân chướng mắt ta. Chính là nữ tử này vì ta mở ra nhân sinh mặt khác một đạo phong cảnh. Ta trước nay cũng không biết, thế gian còn có như vậy nữ tử, nàng cao chắc võ công viễn siêu gia luôn luôn tự xưng là văn thao võ lực ta, nàng kiến thức, nàng tài hoa, nàng cơ trí cùng bình tĩnh, còn có nàng thần bí, hết thảy mà hết thảy làm ta thật sâu mà lầm vào trong đó, làm ta bất chi bất giác bị nàng hấp dẫn. Làm ta thất vọng chính là, cứ việc ta đã sáng tỏ chính mình tâm ý, chính là, nàng như cũ vô tâm với ta, giống nàng như vậy nữ nhân, nếu không có chính mình nguyện ý. Sợ là không ai có thể bức bách được nàng, nàng cùng Nhiếp Bảo Cầm hoàn toàn không giống nhau, nàng không cần nam nhân bảo hộ, nàng có cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình, nàng có cũng đủ trí tuệ làm người khâm phục, nàng không phải một cái ở nhà ấm lớn lên yêu cầu nam nhân khuynh tâm bảo hộ nữ tử, ta nguyên tưởng rằng ta là chán, ghét loại này cùng nam nhân giống nhau cường hạng nữ tử, chính là ta tâm lại dần dần luôn hãm. Cho đến lần đó ta xuất chinh Miêu Cương, ta rốt cuộc đã biết nàng tâm nguyện là cái gì, nguyên lai nàng tâm nguyện chính là rời đi thần vương phủ chính là làm ta cho nàng hưu thư, ta bỗng nhiên cảm thấy thực hoàng loạn, nàng dùng nàng trí tuệ đổi lấy nàng tự do, nàng trước nay liền chưa từng hy vọng xa vời quá ta sùng ái, đối với không thuộc về nàng đồ vật nàng chưa bao giờ xa cầu, giống nàng loại này xuất thân đại gia nữ tử, nếu là bị hưu, chắc chắn đối mặt che trời lấp đất minh trào an vúng, nàng tình nguyện đối mặt thế nhân cười nhạo, cũng không muốn ép dạ cầu toàn mà ta quá này hữu danh vô thật phu thê sinh hoạt, loại này quyết đoán, làm ta đối nàng càng thêm thông. Ta càng thêm không muốn buông tay, ta giả câm vờ điếc, ta không muốn, chính là ta đáp ứng quá chuyện của nàng, ta đối mặt nguyệt thần đã phát thể, ta có thể nào lận lọng. Ta duy nhất kỳ vọng chính là nàng có thể thay đổi tâm ý, yêu ta, không biết chấp nhất với nàng cái kia tâm nguyện, chỉ cần nàng không rời đi ta, nàng bất luận cái gì tâm nguyện ta đều nguyện ý đi thỏa mãn. Ai ngờ nàng bị Yến Nam Thiên bắt đi, ta tuy rằng không biết nàng cùng Yến Nam Thiên có như thế nào quá khứ, chính là ta biết, Yến Nam Thiên đối nàng là vẫn luôn có ý tưởng không an phận. Nàng ở Yến nam thiên trong cung, đối mặt một cái như hồ ly giảo hoạt nam nhân, nàng cũng cơ hồ có thể làm được toàn thân mà lui, nếu là thay đổi nhiếp bảo cầm, ta quả thực không thể tưởng tượng, sẽ thế nào? Ta dần dần lý giải hiến nam thiên, vì sao đối nàng vẫn luôn quyến luyến không quên? Đối mặt như vậy một cái bình tĩnh cơ trí nữ tử, giống chúng ta loại này thiên hạ vương giả rất khó không động tâm. Có lẽ ta đối nhiếp bảo cầm chỉ là chịu mến, một cái cường hãn nam nhân đối một cái nhu nhược nữ nhân trời sinh ý muốn bảo hộ. Chính là đối với nàng, ta là phát ra từ nội tâm yêu say đắm nàng, bị nàng thật sâu hấp dẫn, trên người nàng tản mát ra cái loại này khí chất làm ta vô pháp quên, đặc biệt là đã biết nàng sư phó chính là giang hồ đệ nhất cao thủ ngọc la sát thời điểm, ta đôi khi sẽ suy nghĩ, đã từng hàng tuyết băng có phải hay không chính là nàng cái dạng này. Chính là ta không thể chịu đựng chính mình nữ nhân bị nam nhân khác mơ ước, đặc biệt là yến nam thiên như vậy cường hãn nam nhân, ta mạo nguy hiểm đi tây nhạc thái tử cung tiếp trở về nàng. Nàng cư nhiên thấy ta thời điểm cũng thực vui sướng, ta thật cao hứng, ta cao hứng nàng trong lòng rốt cuộc có một kia ta vị trí. Chúng ta trở về phủ, nguy hiểm liền theo nhau mà đến, đối mặt Lạc Vân Công Chúa Tô Giác. Ở như vậy đoạn thời gian nội, nàng có thể binh hành nước cơ hiểm, an toàn vượt qua này một nguy cơ. Ta đối nàng tâm càng ngày càng trầm luân, kỳ thật ta biết, Lạc Vân Công Chúa sẽ làm như vậy. Sau lưng nhất định là có Yến Nam Thiên sai xử, Yến Nam Thiên đối nàng chi tâm, ta lại không phải không biết. Cho nên Yến Nam Thiên bước đầu tiên, nhất định là làm nàng cùng ta tách ra, tựa như phía trước Yến Nam Thiên muốn đem lạc vân công chúa gả cho ta giống nhau, là bởi vì Yến Nam Thiên biết nàng tuyệt đối sẽ không khuất cư ta sơn vị, nếu là ta cưới lạc vân công chúa, nàng nhất định sẽ rời đi thần vương phủ, chỉ cần nàng rời đi thần vương phủ, bước tiếp theo Yến Nam Thiên giành nàng liền thuận lý thành trương. Ta không biết Yến Nam Thiên vì sao vẫn luôn đối nàng trí tại tất đắc, chính là ta không biết, ta không thể làm nàng rời đi ta, ta không thể mất đi nàng. Ta quyết định hảo hảo đối lãi nàng, hảo hảo sùng ái nàng. Đêm tân hôn ta cho nàng nục nhã không chỉ có là nàng trong lòng thứ, cũng là ta cho tới nay tiết đối. Vì thế, ta tỉ mỉ một lần nữa an bài một lần tân đêm tân hôn. Ta đối nàng hết sức ôn nhu. Hy vọng ta có thể cùng nàng một lần nữa bắt đầu. Chính là ta lại một lần thất vọng rồi. Ta xem nhẹ nàng, nguyên lai like trong lòng nàng. Phát sinh quá sự tình chính là lại như thế nào đền bù cũng sẽ có vết rách, cũng vô pháp khôi phục nguyên dạng. Ta không cam lòng Ta đường đường vương gia tôn sư, cư nhiên không chiếm được nàng tha thứ. Hơn nữa, nàng nói cho ta, nàng trung quy có một ngày sẽ rời đi, nàng chỉ là ta vương phủ khách qua đường, ta tâm sớm đã luân hãm ở nàng trên người, ta như thế nào chịu đựng nàng rời đi. 67 thần chi luyến, 4. Ta mạnh mẽ huy nàng uống xong rượu ra bôi, nàng cư nhiên không có lại phản kháng, ta thực kinh hỉ, đêm đó ta cuối cùng không có cưỡng bức nàng, ta không nghĩ tiếp tục miễn cưỡng nàng, ta cùng nàng lần đầu tiên cũng là ở ta cưỡng bách hạ hoàn thành. Này có lẽ cũng là nàng trong lòng thứ, cuối cùng nàng cư nhiên nguyện ý ta ôm nàng đi vào giấc ngủ, như vậy cũng hảo, ít nhất nàng đối ta không phải trước kia như vậy lạnh băng. Tới rồi đồng lai sơn, ta cùng nàng quan hệ rốt cuộc có càng thực chất tiến bộ, hoàng tổ mẫu vẫn luôn hoài nghi ta cùng nàng quan hệ, vì thế cho chúng ta uống lên ấm tình rượu, ở cái loại này dưới tình huống, nàng cư nhiên nguyện ý tiếp thu ta, ta mừng rỡ như điên, đêm hôm đó, vẫn luôn đều lưu tại đáy lòng ta, đêm hôm đó, là như vậy tốt đẹp, đêm hôm đó ta cùng nàng lại vô cưỡng bách, rốt cuộc chân chính hòa hợp nhất thể. Ta không phải lần đầu tiên cùng nữ nhân ở bên nhau, chính là cùng âu yếm nữ nhân ở bên nhau tốt đẹp, cái loại này thủy nhữ keo dung sung sướng, cái loại này đem thân thể của mình không hề giữ lại mà giao dư đối phương cảm giác là ta chưa bao giờ thể nghiệp quá. Ta càng thêm không rời đi nàng, hồi phủ lúc sau, ta biết rõ ta cùng nàng ở cùng một chỗ, ta thanh mai chúc mã nhiếp bảo cầm sẽ có bao nhiêu thương tâm, chính là ta cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Hơn nữa ở miêu cương thời điểm. Ta đã phát hiện một bí mật, năm đó cái kia cứu ta bạch đi che mặt thiếu niên, rất có thể chính là nàng. Lúc này, hắc bạch vô thường tìm tới mua tới, ta nghĩ tới vừa lúc lợi dụng cơ hội này chứng thực hạ rốt cuộc có phải hay không nàng. Kết quả cùng ta đoán trước mà giống nhau như lúc, thật là nàng, chính là nàng liều chết không thừa nhận, ta không biết vì sao nàng sẽ không thừa nhận, trên người nàng có quá nhiều bí mật, nàng cùng ta giống nhau, liền tính lại thích một người, không thể nói cho đồ vật cũng sẽ không nói cho người, nhìn đến nàng bị thương. Ta thực đau lòng, chính là ta lại thực kinh hỷ, nguyên lai ta cùng nàng duyên phận đã sớm chú định, ta âm thầm đoán trách chính mình ngốc, nàng đã sớm tới rồi bên cạnh ta, là ta. Chính mình không biết quý trọng, đang lúc ta chuẩn bị hảo hảo ái nàng thời điểm, đã xảy ra một kiện làm ta tâm rơi vào cựu thiên băng tuyết sự tình, nàng cư nhiên vì tiêu diệp, nàng người tình đầu, không tiếc đâm bị thương ta, này với ta mà nói quả thực chính là lớn lao chấm trọng, ta vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Ta khuyên tâm ái nữ nhân, cư nhiên có thể vì nam nhân khác đâm bị thương ta. Ta không hề lý nàng, có lẽ ta cũng cho rằng nàng không xứng. Ta lại cưới rất nhiều nữ nhân vào phủ, ta biết rõ nàng nhất để ý chính là ta có nữ nhân khác, ta còn là dứt khoát làm như vậy. Ta cùng nàng càng lúc càng xa. Ta muốn cho nàng biết, nàng lại lợi hại. Nếu là thực xin lỗi ta, cũng chỉ là lại bình thường. Bất quá một nữ nhân, nàng không xứng ta ái, càng đừng đi hy vọng xa vời ta duy nhất ái. Trong phủ nữ nhân một nhiều, hơn nữa thấy nàng thất sủng nhằm vào nàng chủ tính liền bắt đầu như thủy triều vào tới, nhiếp bảo cầm thiết kế, rốt cuộc làm nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng không nghĩ lại cùng ta dây dưa đi xuống, nàng nhất định phải rời đi thần vương phủ, kỳ thật ta biết, nàng nếu là thiệt tình muốn cùng này đó nữ nhân tranh đấu, ta vương phủ sở hữu nữ nhân thêm lên cũng không phải nàng đối thủ, chỉ là nàng kinh thường, nàng không muốn cùng các nàng đấu, nhiếp bảo cầm hãm hại cùng thiết kế làm nàng thiếu chút nữa mệnh huyền một đường, kia một khắc, ta rốt cũng biết. Liền tính nàng làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta vẫn như cũ còn ái nàng, ta không nghĩ mất đi nàng, ta mạo cực đại nguy hiểm cứu nàng, kia một lần, chúng ta tiêu tan hiểu lầm, nàng rốt cuộc lại tiếp thu ta, rốt cuộc lại chịu cùng ta ở cùng một chỗ, có lẽ nàng đối ta cũng là có tâm. Lúc sau Lam Nhan tính kế làm nàng lại đối ta thất vọng rồi, nàng không nghĩ lâm vào này vĩnh viễn nữ nhân tranh đấu chung, ta không chút nào nương tay xử trí Lam Nhan, ta tưởng nói cho nàng, nàng ở lòng ta là quan trọng nhất nữ nhân ở xoáy phủ, ta thấy nàng cùng nàng tiểu chất nhi chơi đùa, trong lòng ta vừa động, nàng như thế thích hài tử, nếu là nàng có mang ta hài tử, ta liền không cần như vậy lo lắng đề phòng mà lo lắng nàng sẽ rời đi ta, có hài tử, tình cảm của chúng ta cũng sẽ càng thêm củng cố, có hài tử, ta cũng không cần lo lắng những cái đó mơ ước nàng ánh mắt, bao gồm hiên viên hạo thiên, tâm tư của hắn có lẽ người khác không biết, nhưng là thâm ái a vân ta lại sao lại không hề phát hiện, ta càng thêm nỗ lực mà muốn cho a vân hoài thượng chúng ta bảo bảo. Vì thế trong lòng ta thầm hạ quyết tâm, ở A Vân trở về soái phủ đi bồi thuần triệt thời điểm, ta khiển ra trong phủ sở hữu nữ nhân, bao gồm nhiếp bảo cầm, ta không nghĩ ta cùng nàng cảm tình lại chợt cao chợt thấp Ta muốn nàng thanh thản ổn định xuống dưới hảo hảo yêu ta, ta cũng nguyện ý cho nàng ta duy nhất ái, A Vân thực cảm động, nàng khóc, nàng rốt cuộc nguyện ý mở rộng cửa lòng tiếp thu ta, ta biết, nàng trong lòng cũng là có ta, đêm hôm đó, ta cùng nàng liều chết chiến miên, tình thâm ý nùng đuổi đi sở hữu nữ nhân. Ta không hối hận, nhưng là có thể được đến nàng khuynh tâm ái, mới là ta muốn nhất. Ai ngờ, lúc này, đã xảy ra một kiện làm ta tiến thoái lưỡng nan sự tình. Thuần triệt giết đường tự hiển, nàng khăng khăng bảo hộ thuần triệt. Ta kỳ thật không biết nàng cùng thuần triệt rốt cuộc cái gì quan hệ, nhưng là nàng đem thuần triệt trở thành thân đệ đệ giống nhau yêu thương. Thuần triệt là nàng tưởng bảo hộ người, lại không phải ta tưởng bảo hộ người. Ta đối nàng cùng thuần triệt quan hệ sớm đã có sở bất mãn, đang lúc ta không biết nên như thế nào quyết sách thời điểm, nàng mang thai. Ta tha thiết ước mơ ta cùng nàng Bảo Bảo, cứ như vậy đã đến, ta mừng rỡ như điên, ta lập tức liền xác định chính mình tâm ý, ta muốn nàng, muốn chúng ta Bảo Bảo, ta không thể mất đi nàng, mất đi Bảo Bảo. Vốn tưởng rằng ta làm ra sau khi quyết định liền sẽ không như vậy gian nan, chính là sự tình cuối cùng vẫn là vượt qua ta ngoài ý liệu, vốn dĩ cho rằng vạn vô nhất thất sự tình, phụ hoàng đều đã đặc xá thuần triệt, ai có thể nghĩ đến sẽ ra loại này ngoài ý muốn đâu. Ta đương nhiên biết sự tình không phải thật sự ngoài ý muốn, đương nhiên là nhân vi ở trong hoàng cung liền rất ít có chân chính ngoài y mớn, cái gọi là ngoài y mớn, đều là nhân vi, trước nhất muốn dạng, a vân kiên chỉ cho rằng là đường quốc công phủ làm, cũng là bọn họ nhất có hiểm nghi, trừ bỏ bọn họ không có người có loại này động cơ, lòng ta đương nhiên cũng nhận định là bọn họ làm, chính là thuần triệt đã chết, liền tính biết là bọn họ làm, lại có cái gì ý nghĩa? chẳng lẽ còn có bản lĩnh giết đường quốc công sở hữu tộc nhân? không có ai có buồn sự này, phu hoàng luôn luôn chú ý trong triều an bình. Nếu thuần triệt đã chết, liền phải đem sở hữu sự tình bình ổn xuống dưới mới quan trọng nhất, cần thiết vì một cái thuần triệt lộng tới trong chiều mây đen tràn ngập sao. Chính là kế tiếp nàng hành động làm ta hoàn toàn thất vọng, nàng cư nhiên xóa sạch hài tử, còn nói cho nàng kỳ thật chưa bao giờ từng yêu ta, nàng vẫn luôn đều tưởng trả thù ta. Nàng không biết, lòng ta kỳ thật vẫn luôn để ý nàng cùng thuần triệt quan hệ, trong lòng nàng, có lẽ thuần triệt chỉ là cái hài tử, nhưng là trong lòng ta, hắn là cái nam nhân, bọn họ lại không phải thật sự tỷ đệ. Không có nam nhân không ngại chính mình âu hiếm nữ nhân cùng nam nhân khác suốt ngày nhĩ tấn tư ma, bởi vì ta ái nàng, cho nên ta mới cưỡng bách chính mình không ngại, kỳ thật, nơi nào có thể làm được thật sự không ngại. Vì thuần triệt, nàng giết ta hài tử, ta rốt cuộc tâm ý ngội lệnh, ta vì nàng làm quá nhiều sự tình, lại cuối cùng vẫn là không đổi được nàng tình cảm đáp lại, ta cũng mệt mỏi, nàng phải đi khiến cho nàng đi thôi, ta cho nàng hưu thư, tiêu nàng lập tức lăn ta không bao giờ muốn nhìn thấy cái này làm ta thương thấu tâm nữ nhân. Nàng đi rồi lúc sau, ta vẫn luôn mượn rượu tới sầu, tuy rằng ta hận nàng, vì yêu sinh hận ví dụ quá nhiều, chính là, đã từng ta, là thật sự ái nàng ái đến tận xương tùy mặt, cũng cho rằng nàng cũng thật sự yêu ta, không thể tưởng được như vậy chịu không nổi khảo nghiệm. Mất đi tình yêu, ta không thể lại mất đi ta nghiệp lớn, ta một lần nữa đi tìm đường quốc công, yêu cầu một lần nữa kết minh. Chính trị chính là như vậy, ngày hôm qua vẫn là người chết ta sống địch nhân, hôm nay là có thể bởi vì cộng đồng lợi tức đi đến một hối. Ta đối điểm này, tràn đầy tin tưởng, là bởi vì ta minh bạch, đường quốc công, ta cứu cứu, cũng không rời đi ta thế lực duy trì. Chúng ta là môi hở răng lạnh quan hệ. Chính là, rốt cuộc bởi vì ta thượng một lần lựa chọn, đường quốc công đối ta có cảnh giác, hắn không hề vô điều kiện duy trì ta, hắn đưa ra ta yêu cầu cùng quốc công phủ liên hôn, ta muốn cưới quốc công phủ phương xa ngoại chất nữ, nạp lan tĩnh. Chính trị thế lực chi gian liên hôn là hết sức bình thường, ta cũng không cho là đúng, cưới liền cưới đi ta đã bị tình yêu thương mình đầy thương tích, ta cũng không nghĩ lại đi đặt chân tình yêu, cưới một nữ nhân đến trong phủ đối ta cũng không có gì ảnh hưởng. Thức mau, Đường Quốc Công liền bắt đầu chủ bị hôn sự. Một mảnh hỉ khí dương dương, ta lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, lòng ta trước sau không bỏ xuống được cái kia thương ta sâu vô cùng nữ nhân. Diệp Tử Yên, nàng hiện tại đã xa ở Đại Mạc, rốt cuộc tìm được thuộc về nàng chân chính tự do, nàng hiện tại trong lòng còn sẽ nhớ tới ta sao? Ta chỉ có thể tự dễ ước, cười thầm chính mình lốc. Đối với như vậy một nữ nhân, ta cư nhiên còn có thể quyến luyến không quên. Một ngày ở trong cung, ta đụng phải đã từng thế nàng bắt mạch nguyên thai y ta bỗng nhiên nhớ tới, nàng mang thai lúc đầu, nguyện thai y nói qua nàng thai tương không xong, nếu không hảo hảo nghỉ ngơi, tùy thời đều có hoạt thai nguy hiểm, ta tự nhiên là biết đến, nàng ở thiên lao ngây người lâu như vậy, lại vẫn luôn lo lắng đề phòng, tâm thần không yên, cho nên ta mới muốn nàng vẫn luôn nằm ở trên giường, không được nàng rời giường, ta không thể mất đi đứa nhỏ này. Nàng cung Thuần Triệt rốt cuộc là cái gì quan hệ, tuy rằng ta không biết, chính là nàng cư nhiên có thể vì Thuần Triệt kháng hạ ngộ sát đường tử hiền chịu tội, có thể thấy được, nàng Thuần Triệt quan hệ sớm đã vượt qua giống nhau tỷ đệ, Thuần Triệt đã chết, nàng như thế nào có thể chịu được đả kích to lớn này. kia đoạn thời gian, nàng vẫn luôn thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, đả kích to lớn chuyển đến, tưởng là lúc ấy rốt cuộc vô pháp giữ được hải tử đi. Ta tâm bỗng nhiên cả kinh, như một đạo tia chớp hiện lên ta đầu óc, A Vân, A Vân Ngươi này nha đầu nốc, ngươi sao lại có thể như vậy nốc? Như vậy đâu, ngươi có thể nào một người gánh vác? Nghĩ đến là thuần triệt sự tình làm ngươi minh bạch ta khát vọng đi. Nếu là không có năng quyền, lại như thế nào có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người? Ngươi tình nguyện chính mình một người chịu đựng sở hữu đau, cũng muốn thành toàn ta. Ta lúc ấy là bị khí hôn đầu góc, thế nhưng vô pháp phát giác ngươi đấy mắt ẩn sâu đau. Ta hận không thể lập tức đi tìm nàng, đem nàng gắt gao mà ủng ở trong ngực, nói cho nàng ta biết nàng tâm ý. Chính là ta không thể đủ, ta biết, nếu là ta đã không có nam quyền, ta liền tính tìm về nàng, cũng chưa chắc có thể giữ được nàng. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản những cái đó vẫn luôn mơ ước nàng tầm mắt, những cái đó so với ta càng có quyền thế nam nhân. 68 thần tri luyến, Nam Ta thật là thiên hạ lớn nhất đồng ốc, ta thế nhưng nốc đến tin tưởng nàng lúc ấy theo như lời nói, có lẽ nàng thật sự không bằng ta ái nàng như vậy yêu ta, chính là nàng là như vậy một cái thật tình thanh cao nữ tử. Nếu là đối ta thật sự không có một tia tình ý, lại sao lại làm được vi phạm chính mình tâm ý mà cùng ta như thế ân ái triển miên? Ta không thể đi tìm nàng, nàng đã minh bạch tâm ý của ta, nàng là muốn cho chính mình rời đi thành toàn ta tâm nguyện, ta ở chính mình đấy lòng yên lặng mà nói cho nàng, a vân, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta muốn cùng ngươi cộng tự tiền duyên, một ngày nào đó, không còn có người có thể tả hữu chúng ta vận mệnh. Bất quá đường quốc công làm ta cưới nạp lan tĩnh ta thật là thế khó xử. Ta làm không được phản bội A Vân, ta sớm đã quyết định, ta tâm chỉ thuộc về A Vân một người, ta tâm lại vô pháp cất chứa nữ nhân khác. Chính là ta lại như thế nào có thể cự tuyệt đường quốc công yêu cầu. Có lẽ đường quốc công là hy vọng mượn nạp lan tĩnh củng cố chúng ta chi gian liên minh, lần trước ta lựa chọn, làm đường quốc công đối lòng ta hoài nghi kỵ chi tâm, chúng ta cho nhau lợi dụng, lại cho nhau phòng bị, đường quốc công mấy năm nay đối ta đã bồi dưỡng lại áp chế, hắn một phương diện bồi dưỡng ta thế lực. Mặt khác một phương diện lại sợ ta sẽ thoát ly hắn không chế Hiện tại lại muốn đem hắn phương sang ngoại chất nữ gả cho ta Ta phái người âm thầm điều tra nạp lan tĩnh chi tiết Đến ra kết luận làm ta thực ngoài ý muốn Nạp lan tĩnh là đường quốc đi công cán nam phục chất nữ Nghiêm khắc mà tới nói đều không tính hắn thân thích Đã là muốn củng cố ta cùng hắn chi gian liên minh Vì sao tìm như vậy một cái cũng không tính quá thân nữ nhân tới gả cho ta Bình thường dưới tình huống Tuy rằng đường tử hiền đã chết Nhưng là đường quốc công muốn tìm chính mình so nạp lan tinh càng thêm thân cận tuổi sắp xỉ cháu gái vợ gả cho ta mới là càng thêm hợp lý. Hơn nữa, nạp lan gia tộc đã ra đạo xa sút cứ việc cũng coi như được với đường quốc công bà con xa thân thích, chính là nhiều năm như vậy cơ hồ liền không có được đến quá đường quốc công nhiều ít chiếu cố, ta không nghĩ ra, vì sao đường quốc hiệp hội làm như vậy một cái ngoại chất nữ gả cho ta. Nhưng là bằng ta nhiều năm chính trị đấu tranh kinh nghiệm cùng mẫn cảm, ta biết, Chuyện này nhất định không giống một cái đơn giản hai đại thế lực chi gian liên hôn đơn giản như vậy. Nạp Lan tĩnh là Nạp Lan gia tộc trưởng nữ, diện mạo tú Mỹ, tính tình ôn nu, nếu là gả cho ta, thật là một cái có thể cho gia tộc xoay người cơ hội. Ta bất động thanh sắc, tuy rằng ta không biết đường quốc công cùng Nạp Lan tính chi gian rốt cuộc có cái dạng nào hiệp nghị, này hết thể xương mù thật mạnh, hết thể đều không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy, chính là, ta biết, ta hiện tại không rời đi quốc công phủ, A Vân nhịn đau trả giá lớn như vậy đại giới cũng là vì làm ta không mất đi quốc công phủ phù hộ, ta không thể cô phụ A Vân. Ta như đường quốc công sở nguyện sảng khoái mà cưới nạp lan tĩnh, đường quốc công thực vừa lòng, ở người ngoài trong mắt, cho rằng ta rốt cuộc quên mất A Vân, kỳ thật, ta chính mình trong lòng biết, ta chưa bao giờ có một khắc quên qua nàng. Ta không biết, ta cưới nạp lan tĩnh, sẽ cho A Vân tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng là, ta không có lựa chọn nào khác, ta chỉ hy vọng, đại mạc nàng hướng tới đã lâu tự do, có thể hòa tan nàng bi thương cùng đau lòng. Quả nhiên, ở ta cùng nạp lan tĩnh đêm tân hôn, ta phát hiện nàng cùng đường quốc công chi gian bí mật. Đã hứa như ân. Đêm đó, kỳ thật ta cũng không biết, ta nên như thế nào đối mặt đêm hôm đó. Ta chưa nghĩ ra ta muốn như thế nào cùng Á vân bên ngoài nữ nhân hành loại này, nam nữ chi gian thân mật nhất sự tình. Ta cũng có nghĩ tới kêu mặc nhiên dùng thuật dịch dùng, treo đầu dê bán thịt chó. Chính là ta không thể mạo loại này nguy hiểm. Đường quốc công sợ ta không muốn cưới nạp lan tĩnh. Rốt cuộc, nạp lan tĩnh xuất thân không xứng với ta. Đường Quốc công cực lực nhuộm nạp nạp Lan Tĩnh dung mạo cùng tính tình, có thể nói ngàn dặm mới tìm được một. ở ta cùng nạp Lan Tĩnh đại hôn phía trước, hắn thậm chí an bài ta cùng nạp Lan Tĩnh đã gặp mặt, kia một lần, chúng ta ở nhã hình lâu nhã gian bên trong, vượt qua một cái buổi chiều, cái kia buổi chiều, ta trước sau nhàn nhạt mà, nạp Lan Tĩnh nhưng thật ra vẫn luôn thực thẹn thùng, nàng sắc thực mỹ, chính là lại mỹ, cũng so ra kém ta a vân. Thuật dịch dung thay đổi không được khí chất, chỉ có thể xa xem, nếu là nạp Lan Tĩnh phát hiện một tia khả nghi ta đây liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, ta chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã. Chính là, đêm hôm đó, sự tình so với ta tưởng tượng mà còn muốn thuận lợi, nạp lan tình êm thầm ở ta kia chén rượu giao bôi bên trong hạ mông huyễn dược, nàng cho rằng ta không biết, rốt cuộc, ta ở bên ngoài đại yến khách khứa thời điểm uống lên rất nhiều rượu, ta hy vọng chính mình có thể say qua đi, như vậy, ta liền không cần cùng nạp lan tĩnh động phòng. Chính là, ta càng uống liền càng thanh tỉnh, A vân mặt liền càng thêm rõ ràng mà xuất hiện ở ta trước mặt ta làm bộ mắt say lờ đờ ngông lung mà trở lại động phòng, Nạp Lan Tĩnh ôn nhu nhàn nhục mà đỡ ta ngồi xuống, ta đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng nàng chu toàn thời điểm, ta trong lúc vô ý phát hiện rượu giao bơi bí mật. Ta phát hiện ta kia trong ly mặt có ngông huyễn dược, ta đầu góc càng thêm thanh tỉnh, ta biết, cái này gợn sóng hung động đêm động phòng hoa trúc. nhất định sẽ phát sinh một ít ta không thể tưởng được sự tình. Chỉ là, Nạp Lan Tĩnh không nghĩ tới, ta cùng A Vân ở bên nhau ngốc lâu rồi, trừ bỏ ta người, không ai biết A Vân là thần y hề môn người, A Vân đối các loại thảo dược hương vị rõ như lòng bàn tay, chỉ cần đặt ở mũi hạ nhẹ nhàng vừa nghe, là có thể phân rõ ra hương vị. A Vân đã từng cùng ta gắn bó keo sơn, cử án tề mi là lúc, đôi khi cũng sẽ cố ý khảo ta nhạy bén lực, khảo ta có thể hay không phân biệt ra này đó nhất thường thấy dược hương vị, dần ra, tuy rằng ta làm không được giống A Vân như vậy đối các loại thảo dược nhìn rõ mọi việc, khuy đốm mà thấy toàn cảnh, cái này yêu cầu cực cao tư chất, ta thản nhiên thừa nhận, phương diện này. Ta không bằng A Vân, nhưng là Mông Huyễn Dược hương vị lại là rốt cuộc không thể gạt được ta cái muối. Nạp Lan Tĩnh nếu ở rượu dao bôi bên trong hạ Mông Huyễn Dược, liền nhất định có nàng phải làm sự tình. Ta làm bộ không biết, thản nhiên uống xong rượu dao bôi. Ta thấy Nạp Lan Tĩnh trong mắt hiện lên một tia mấy không thể thấy kinh hỉ. Ta sở dĩ có thể thản nhiên mà uống xong rượu dao bôi, còn bởi vì ta trên tay mang A Vân Hắc Ngọc Vòng, Mông Huyễn Dược có đến Huyễn Thành Phần, A Vân đã từng đã nói với ta, Hắc Ngọc Vòng là ngàn năm cổ ngọc, bách độ bất sâm. Đối trên giang hồ người thường dùng mông huyễn dược cũng có thực tốt khắc chế tác dụng, chỉ là này đó, Nạp Lan Tĩnh thực hiển nhiên không biết, cũng khó trách, nàng rốt cuộc là khuê phòng nữ tử, như thế nào biết này đó trên giang hồ sự tình. Chuyện sau đó liền ở ta đoán trước bên trong, ta làm bộ không thắng diệu lực, nhân thể ngã xuống trên giường, ta cũng coi như tương kế tự kế, vàng không, ta thật đúng là không biết muốn thế nào mới có thể vượt qua này cùng a Vân bên ngoài nữ nhân đêm động phòng hoa trúc. Ta nhìn Nạp Lan Tĩnh cố sức mà bỏ đi ta quần áo, sau đó bỏ đi nàng quần áo của mình, cùng ta nằm ở một khối. Ta biết nàng kế tiếp muốn làm cái gì, đêm tân hôn, hôn mê phu quân, yêu cầu làm sự tình cũng chỉ có một chuyện, chính là ngụy trang sơ y e là hồng. Ta trải qua nữ nhân cũng không ít, sợ là nàng cũng biết, phi tấm thân xử nữ không lừa được ta, chỉ là không nghĩ tới nàng đã không phải xử nữ, làm ta có chút không nghĩ ra. vì sao Đường Quốc công vì đem một cái không phải xử nữ nữ nhân gả cho ta, hắn không sợ ta phát hiện lúc sau, thẹn quá thành giận. Hắn vì sao sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm đâu? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đêm tân hôn, như vậy tỉ mỉ thiết kế, chỉ là vì không cho ta phát hiện Nạp Lan Tĩnh đã phi hoàn bích chi thân, hay là chuyện này sau lưng còn có ẩn tình. Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc là sớm có ý chung nhân, cùng ta thành hôn là bách với gia tộc áp lực, vẫn là đường quốc công áp lực, vẫn là có khác sở đồ. Đêm đã khuya, Nạp Lan Tĩnh nằm ở ta trong lòng ngực, ta làm bộ ngủ say đối cái này nằm ở ta trong lòng ngực toàn thân không có chút nào võ trang nữ nhân, ta không có một tia tình dục, lòng ta có tất cả đều là chán ghét, ta cưỡng chế trong lòng kia phân chán ghét, đau khổ suy tư nạp làn tĩnh hoặc là nói đường quốc công làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Ta không tin, đường quốc hiệp hội đơn thuần mà mạo hiểm đem một cái phi tấm thân sử nữ nữ nhân gả cho ta, trừ phi, sau lưng, có càng thêm dịu hoặc nhân đổ vật tồn tại. Ta đột nhiên nhớ tới trong lịch sử một cái truyền thuyết, Tương truyền tần triều lã bất vi mưu đầu ngay lúc đó tần quân dị nhân quyền thế, đem đã có thai sủng thiếp triệu cơ gả cho dị nhân, trên danh nghĩa đứa bé kia là dị nhân nhi tử, nhưng trên thực tế là lã bất vi cùng triệu cơ nhi tử, dị nhân lại hồn nhiên không biết, ngược lại tận tâm tận lực mà thế lã bất vi nuôi nấng đứa con trai này, lã bất vi bất chiến mà khuất người chi binh, dễ như trở bàn tay mà liền đoạt được dị nhân thiên hạ. A Vân đã từng cùng ta nói rồi, nguy hiểm luôn là cùng với tiền lời, nguy hiểm càng cao, tiền lời lại càng lớn Người sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, chủ yếu là xem người đôi mắt là nhìn chằm chằm tiền lợi, vẫn là nhìn chằm chằm nguy hiểm. Ta tâm một trận giật mình, chẳng lẽ nạp Lan Tĩnh đã có thai? Cho nên mới yêu cầu ngụy trang sơ ý e lạc hồng. Long ta một trận lê tưởng, nguyên bản đối nạp Lan Tĩnh, ta kỳ thật cũng không chán ghét, có lẽ nàng cũng chỉ là quyền mưu hạ một cái vật hy sinh. Nếu ta nghiệp lớn đến thành, ta không tính toán quá khó xử nàng, tuy rằng không thể cho nàng tình yêu, nhưng là chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế, phù hộ nàng gia tộc. Ta còn là nguyện ý. Vấn đề là nếu thật là như vậy, nàng hài tử lại là ai đâu? Là họ đường chính là khẳng định, bằng không đường quốc công không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm thế người khác tru tính, ta cũng không phải dễ trọc, vấn đề là đường tử hiền đã chết, đường quốc công không có khả năng tái sinh rủ, đây là ai hài từ đâu? Xem ra chuyện này đến đi hảo hảo cha một cha, hơn nữa, không thể làm bất luận kẻ nào biết, thêm một cái biết, liền nhiều một phân nguy hiểm không thể làm đường quốc công cùng Nạp Lan Tĩnh biết ta đã nổi lên lòng nghi ngờ. Ta suy nghĩ một đêm, tới rồi bình minh, Nạp Lan Tĩnh mau tỉnh, ta không biết nàng có hay không thật sự ngủ, chính là ta lập tức làm bộ thật sự ngủ rồi. Kế tiếp, ta phát hiện ta thật sự xem nhẹ cái này Nạp Lan Tĩnh, nói lời thật lòng, A Vân là ta yêu sâu nhất nữ tử, cái này Nạp Lan Tĩnh, xác thật là ta thiệt tình bội phục nữ tử, ta chưa bao giờ gặp qua có một nữ tử, có thể như nàng như vậy diễn trò làm như vậy tự nhiên, như vậy rõ ràng. Liền ta loại này ở thâm cung lớn lên nam nhân đều tự thấy không bằng, ta dám khẳng định, nếu luận tâm cơ, nàng một chút đều không thua với ta A Vân, chỉ là, cao ngạo A Vân sao lại làm loại chuyện này. Mà nạp lan tính sẽ, nàng đối tối hôm qua sự tình tựa hồ hoàn toàn không biết, một bộ thật sự cùng ta động phòng quá é lệ bộ dáng, ôn nhu hào phóng, hiền thục có độ, ta đều có nháy mắt hoàng hốt, có phải hay không ta suy đoán sai rồi, rốt cuộc, nàng có thai chỉ là ta suy đoán trung sự. 69 thần chi luyến 6. Đường quốc công cư nhiên đem như vậy một nữ nhân gả cho ta. Bọn họ ở diễn trò, ta sinh ở Hoàng gia, lớn lên ở Hoàng gia, lại chẳng phải sẽ diễn trò. Ta cũng làm bộ hoàn toàn không biết tình, đối nàng lá mặt lá trái, đối nàng chiếu cô có thêm, thành hôn ngày thứ hai liền đem trong phủ quyền to giao cho nàng, ở mọi người trước mặt tuyên bố nàng là thần vương phụ nữ chủ nhân, trong tối ngoài sáng tuyên thệ đối nàng sủng ái, nếu mọi người đều ở diễn kịch, vậy cùng nhau diễn hảo, xem ai so với ai khác càng có thể diễn. Chỉ là, ta vô pháp làm được lại cùng nàng cùng chung chăn gối, chúng ta trước có thể cùng nàng diễn kịch, người sau có thể đối nàng chiếu cố, chính là, ta làm không được cùng như vậy một nữ nhân ngủ tiếp ở bên nhau, một buổi tối đã là cực hạn. Như thế nào mới có thể làm chính mình không chạm vào nàng, lại không làm cho đường quốc công cùng nạp lan tinh hoài nghi, ta hao hết tâm tư. Ta suy nghĩ cả ngày, rốt cuộc tìm được rồi một cái hợp lý nhất lấy cớ, lúc ấy chính trực kỳ thi mùa thu. Ta quản hạt địa điểm thi xuất hiện thí sinh bỏ thi nháo sự sự tình, kỳ thi mùa thu, ba năm mới một lần, xuất hiện loại việc lớn này, ta đương nhiên đến tự mình đi trước xử lý, hơn nữa đến lập tức khởi hành. Chuyện này làm thiên ý gì vô phùng, không ai biết, là ta ám lệnh ưng vệ nháo ra tới. Nạp lan tinh thấy ta mới cùng nàng thành hôn liền phải rời đi, lập tức khóc mà hai mắt đấm lệ, đối ta lưu luyến không rời, một bộ tình ý chân thành bộ dáng ta thật là càng ngày càng bội phục nàng, nàng có thể như vậy ta tự nhiên cũng yêu cầu làm ra một bộ tình thâm không tha bộ dáng. Ta hảo ngôn khuyên bảo, nói cho nạp lan tĩnh nàng phu quân vẫn là một quốc gia vương ra, quốc gia gặp nạn đương nhiên đến động thân mà ra, hơn nữa vẫn là ta quản hạt phạm vi, ta bụng làm dạ chịu, bình tĩnh mà xem xét, ta trước kia đối A Vân đều không có quá tốt như vậy kiên nhẫn cùng tính tình. Rốt cuộc, ta không thể bại bởi nạp lan tĩnh như vậy một nữ nhân. Ta được như ý nguyện mà rời đi thần vương phủ, ở ta quản hạt địa điểm thi ngẩn ngơ chính là hơn một tháng. Kêu đoạn trong lúc, nạp lan tính cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phái người đưa tới thư nhà, tin bên trong tràn ngập đối ta tưởng nghiệm, dặn dò bên người hạ nhân chiếu cố hảo thân thể của ta, lời nói nhất thiết, nếu không phải ta biết nàng đêm tân hôn hành động, ta có lẽ thật sự sẽ bị nàng cảm động, đối ta dụng tâm đến tận đây. Ta tuy người ở bên ngoài, lại thường thường ra lệnh người cho nàng đưa đi một ít chân quý nữ tử thích phụ tùng, nói cho nàng, lòng ta cũng có nàng, có qua có lại, người khác đều cho rằng chúng ta là một đôi cỡ nào ân ái phu thê. Ta lệnh ưng vệ âm thầm điều tra nạp lan tĩnh chi tiết, nạp lan tĩnh sơ y e rốt cuộc cho ai? Hay là là nàng trong bụng hài tử rốt cuộc là của ai? Cho tới bây giờ, ta cũng không thể khẳng định nàng trong bụng rốt cuộc có hay không hài tử. Chỉ là, ta trực giác nói cho ta, ta suy đoán hẳn là chính xác, bằng không, đường quốc công sẽ không mạo này nguy hiểm. Cha quá trình quả nhiên gặp phiền thoái, một phương diện, ta chỉ có thể ám tra; mặt khác một phương diện, đường quốc công cùng nạp lan tĩnh làm như vậy. Tự nhiên cũng biết chuyện này khả năng có thật lớn nguy hiểm, nên diệt khẩu sớm đã diệt khẩu, nơi nào còn sẽ lưu lại dấu vết cho người ta đi cha. Làm như vậy sạch sẽ, dấu đầu lói đuôi, ta càng thêm xác định nạp lan tĩnh trong bụng đã có hải tử. Hơn một tháng lúc sau, ta về tới thần vương phủ, quả nhiên, quản gia vẻ mặt không khí vui mừng nói cho ta, nạp lan vương phi có thai. Lòng ta rõ ràng biết là chuyện như thế nào, lại làm bộ vẻ mặt kinh hỷ bộ dáng, bởi vì rất nhiều người đều biết, A Vân hải tử vẫn luôn là lòng ta đau. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền lại có một cái hải tử đã đến. Nguyên lai Đường quốc công từ lần trước ta vứt bỏ bọn họ lúc sau, liền chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua ta. Ta nếu có thể vứt bỏ bọn họ lần đầu tiên, liền có thể vứt bỏ bọn họ lần thứ hai. Hắn không cam lòng, cam nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm. Rốt tuổi dưới đáy nổi, tuy rằng ta không biết nạp làn tĩnh hải tử rốt cuộc là của ai, nhưng là ta dám khẳng định, nhất định là họ Đường. Nguyên lai Đường quốc công tưởng noi theo lá bất vì, nếu là ta tương lai tranh chữ thành công cái này trưởng, từ bị lập vì chữ quân khả năng tính liền rất đại, mẫu chốt là sau lưng còn có đường quốc công thế lực, khó trách ở ta lần trước vứt bỏ quốc công phủ lúc sau ta cưới nạp lan tĩnh, đường quốc công còn có thể như vậy tận hết sức lực mà giúp ta, nguyên lai hắn trong lòng đã có như vậy chủ tính, hắn là ở giúp hắn chính mình được thiên hạ, lòng ta dâng lên vô biên phẫn nộ, đường quốc công nạp lan tĩnh cư nhiên dám đem ta như vậy đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, làm ta đem hết toàn lực mà vì người khác làm áo cưới. Nếu không phải áp vân dạy ta đồ vật, nếu không phải áp vân hát ngọc vòng, ta có phải hay không hiện tại vẫn chưa hay biết gì, cho rằng cái này nghiệt trùng thật là ta hài tử. Ta rốt cuộc biết vì cái gì đường quốc công nhìn chúng nạp lan tĩnh, không chỉ là bởi vì nạp lan gia tộc gia đạo xa sút yêu cầu một cái được ăn cả ngã về không xoay người cơ hội, vì gia tộc xoay người cái gì đều chịu làm. Càng quan trọng là, nạp lan tĩnh bản thân cũng là cái cực kỳ thông minh nữ tử, tâm cơ thâm trầm, theo lý thuyết nàng hẳn là nhất rõ ràng nàng trong bụng hài tử là của ai một cái không đủ 20 tuổi khuê phòng nữ tử trong lòng cất giấu như vậy kinh thiên bí mật như thế nào mới có thể bảo đảm không lộ ra một tia dấu vết để lại chính là ở ta này song duyệt nhân vô số đôi mắt trước mặt nàng không có một tia hoảng loạn không có một tia bất an không có một tia trỗi dạ hoàn hoàn toàn toàn thản nhiên thường xuyên làm đến ta chính mình đều thực hoàng hốt cho rằng nàng hài tử chính là ta có đủ một nữ nhân có như vậy cường đại tâm lý thừa nhận năng lực cùng như vậy cường đại biểu diễn năng lực nói thật thay đổi a vân cũng không tất làm được đến nàng có thai ta thuận lý thành trương mà không cần lại đụng vào nàng bất quá đối mặt như vậy một cái có thể diễn kịch nữ nhân ta cũng không cam lòng yếu thế ta đối nàng ân sủng có thêm ta không có lại cưới nữ nhân khác vào phủ ta muốn cho nàng cho rằng nàng hưởng thụ cùng ta a vân giống nhau đánh ngộ nàng không cho ta nhìn ra một tia dấu vết ta tự nhiên cũng sẽ không làm nàng nhìn ra một tia sơ hở chỉ là đây là trong lòng ta bí ẩn Ta không thể đối bất luận cái gì người khác nói, bao gồm Hạ Nguyệt, bao gồm Mặc Nhiên, loại này tuyệt mật sự tình điều tra ta đều không có làm cho bọn họ tham dự. Ta cùng Nạp Lan Tĩnh ở trong mắt người ngoài ân ái không, dù kỳ thật các mang ý xấu, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên biết nếu là làm ta đã biết, sẽ có cái gì hậu quả. Từ đầu đến cuối đều biểu hiện mà tiến thối có độ. Xem ra nàng yêu cầu không ngừng ám chỉ chính mình, nàng trong bụng hài tử thật là ta. Ta cùng Nạp Lan Tĩnh ân ái có thêm đồn đãi tự nhiên truyền đi ra ngoài. Ta không biết A Vân đã biết sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không cảm thấy ta quá vô tình, cư nhiên mới nửa năm, liền cưới nữ nhân khác, còn có con nối dõi, Không có người biết, ta nghĩ nhiều đem nàng ôm vào trong ngực, nói cho nàng, ta chưa bao giờ phản bội quá nàng, ta chưa bao giờ quên quá nàng, chính là ta không thể, ta tâm chịu đựng dày vò. A Vân lúc trước tình nguyện một người đau, cũng muốn thành toàn ta, kia này giày vò ta cũng nguyện ý một người chịu đựng, chỉ hy vọng, A Vân có thể chờ ta, chờ ta nắm quyền một ngày. Ta không dám đi tìm A Vân, trừ bỏ ta không thể làm đường quốc công cùng nạp lan tĩnh sinh ra nghi ngờ ở ngoài, mặt khác càng quan trọng nguyên nhân là, nếu là ta cuối cùng thất bại, A Vân sẽ không bị ta liên lụy, nàng còn có thể có chính mình sinh hoạt, cứ việc A Vân nguyện ý cùng ta cộng phó cuộc đời này, chính là ta vẫn như cũ không muốn nàng cùng ta đối mặt này giao không thể biết tương lai, trừ phi ta thành công. Hạ Nguyệt thực tức giận, ta biết, hắn là tức giận ta đối A Vân vô tình, vô luận A Vân làm sai sự tính gì. Sao lại có thể như vậy đoạn thời gian liền cùng một nữ nhân khác như thế ân ân ái ái? Ta không thể nói cho Hạ Nguyệt, nếu là ta cuối cùng thất bại, ta tình nguyện Á Vân hợp ta, như vậy nàng liền sẽ không còn có tiết nối, Hạ Nguyệt luôn luôn cùng Á Vân giao hảo, ta không thể bảo đảm hắn sẽ không đem sự tình nói cho Á Vân. Rốt cuộc, Á Vân đã trở lại, ta lại lần nữa gặp được thương nhớ ngày đêm mà nàng, nàng ngồi ở ta đối diện, càng thêm mỹ lệ, một thân màu đỏ cung trang, tay áo rộng phi phi, phong hoa vô song. Đã hơn một năm trước kia, nàng còn ngồi ở bên cạnh ta, cùng ta cầm sắc hòa minh, ta thế nàng trắng ngắn rượu, giờ này ngày này, chúng ta đã hình cùng người lạ. Ta cùng nạp lan tinh cử án tề mi, thâm tình đối diện, một phương diện là ta cần thiết muốn làm như vậy, như vậy mới có thể không làm cho đường quốc công cùng nạp lan tinh hoài nghi, mặt khác một phương diện, ta muốn biết, nàng trong lòng còn có hay không ta, ta làm như vậy, nàng có thể hay không thương tâm. Có lẽ là ta ảo tưởng, ta hành động. Làm nàng sao có thể còn đối ta có một tia tình ý. Nàng vẫn luôn đều bình bình tĩnh tĩnh, từ đầu đến cuối không thấy có bất luận cái gì ghen ghét uống thương tâm chi sắc. Ta bỗng nhiên cảm thấy thực đối bại, cũng rất khổ sở. A Vân, ngươi thật sự quên ta sao? Ta ở ngươi trong lòng liền không còn có vị trí sao? nội tâm đại sư nói A Vân mới là đế vương Yến, ta chấn trụ, không phải bởi vì A Vân là cao quý đế vương Yến, mà là như vậy, ta A Vân lại sẽ lâm vào bị đại gia tranh đoạt hoàn cảnh, ta biết. Hiên viên hạo thiên vẫn luôn đối A Vân không có chết quá tâm, hiện tại A Vân là đế vương Yến, hiên viên hạo thiên không phải có danh chính ngôn thuận lý do cưới A Vân sao. A Vân bị bệnh, hàng chứng lại phát tác, ta đau lòng không thôi, lại vô kế khả thi. Không thể tưởng được lúc này hiến nam thiên lại tới chặn ngang một chân, hắn cũng muốn cưới A Vân. Lúc này A Vân thật là phong vũ phiêu diêu, ta lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm cái gì, ta cùng hiên viên hạo thiên chữ quân chi tranh đã tiến vào gây cấn, nhưng là... Đối với chiến thắng hiên viên hạo tiên, ta còn không có cũng đủ nắm chắc. Rốt cuộc loại chuyện này, thực lực chiếm tuyệt đại bộ phận, không thể không phủ nhận, vận khí cũng chiếm một bộ phận. Nhất làm ta kinh hỉ ta, A Vân Đại ca Diệp Minh Hộp thế nhưng không lộ dấu vết mà ám trợ với ta, hắn là như vậy người thông minh, thế nhưng cũng có khuynh hướng ta bên này, ta cùng Diệp Minh Hộp trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chuyện này giấu ở mọi người, bao gồm A Vân, không có người biết Diệp Minh Hộp lựa chọn mọi người đều cho rằng Diệp Minh Hục trước sau không nghiêng không lệch kỳ thật ta cùng Diệp Minh Hục đều trong lòng biết rõ ràng hắn là trong chiều thế lực lớn nhất kẻ thứ ba là hai bên tranh đoạt đối tượng không có khả năng chân chính làm được không nghiêng không lệch thần gia lại sợ Diệp Minh Hục ở khắp nơi tìm kiếm thất tinh thảo rơi xuống loại này thảo khả ngộ bất khả cầu ta tự nhiên biết là vì A Vân ta nhớ tới mặc mẫn A Vân không biết ta biết nàng có hàng chứng lúc sau cố ý đi thỉnh giáo trong cung thái y Điề. đã biết có một loại kỳ dị thảo Thất tinh thảo, có thể khắc chế Hàn chứng, A Vân tự nhiên cũng biết, chỉ là ai biết nơi nào mới có thất tinh thảo bóng dáng. 70 chương thần chi luyến 7. Ta đã từng lừa gạt A Vân, nói ta người ở Miêu Cương phát hiện thất tinh thảo, mục đích là vì lừa A Vân đi Miêu Cương trợ ta giúp một tay, kỳ thật A Vân không biết, ta ở trong cung y thư bên trong nhìn đến quá, thất tinh thảo thật sự Miêu Cương xuất hiện quá. Lúc ấy ta cũng là thật sự hy vọng A Vân có thể ở Miêu Cương tìm được thất tinh thảo. Mạc Mẫn bị ta bắt được hoàng cung lúc sau, vẫn luôn bị giam cầm ở trong cung khả năng phụ hoàng rốt cuộc là cố kỵ mạc mẫn trước sau là một quốc gia vương tử không có giết hắn nhưng là cũng sẽ không dễ dàng thả hắn vì thế đem hắn lưu tại trong cung giam cầm đến chết ta tìm được mạc mẫn đối hắn vừa đấm vừa xoa hắn rốt cuộc là miêu cương người so bất luận kẻ nào đều càng hiểu biết miêu cương quả nhiên ta từ mạc mẫn trong miệng tìm được rồi thất tinh thảo rơi xuống mạc mẫn vốn tưởng rằng có thể mượn cái này áp chế ta áp chế ta thả hắn hắn quá coi thường ta Ta có bản lĩnh đã bắt được thất tinh thảo, lại không bỏ hắn, giống hắn loại này phản vương, có thể giữ được mệnh cũng đã tương đương không tồi, còn có thể hy vọng xa vời cái gì. Ta bắt được thất tinh thảo lúc sau, vui sướng gì thường, A Vân rốt cuộc không cần lại chịu đủ hàn chứng trà tấn, chính là ta không thể thân thủ giao cho nàng, nàng cái loại này tính tình, sợ là tình nguyện tiếp tục chịu đựng ốm đau trà tấn, cũng sẽ không tiếp thu ta bố thí. Diệp Minh Hộc là nàng duy nhất tín nhiệm người, ta đành phải thông qua Diệp Minh Hộc đem thất tinh thảo giao cho nàng Diệp Minh Hục cũng biết ta kỳ thật vẫn luôn quan tâm hắn muội muội, chỉ là Diệp Minh Hục không nghĩ A Vân lại thụ hàn chứng tra tấn, cuối cùng tiếp nhận rồi thất tinh hảo, lại tựa hồ cũng không hy vọng ta tiếp tục cùng hắn muội muội ở bên nhau, có lẽ hắn cũng cảm thấy ta thương A Vân quá sâu. A Vân làm sở hữu sự tình, có thể giấu giếm được người khác, nhưng là không thể gạt được nàng ca ca. Ta tin tưởng Diệp Minh Hục nhất định biết lúc trước A Vân rời đi, ta chân thật nguyên nhân. Nàng bệnh nặng mới khỏi, ta ở trong cung gặp được nàng, ta không thể nói cho nàng. Ta có bao nhiêu tưởng nàng, nàng bệnh nặng trong lúc, hiên viên hạo thiên cùng hạo nguyệt mỗi ngày đều đi xem nàng, ta lại không thể đủ, nhưng là, có ai biết, lòng ta kỳ thật nhiều hy vọng mỗi ngày có thể bồi ở bên người nàng. Nàng vẫn là thực suy yếu, ta cực lực nhẫn mại, ấn xuống trong lòng kia phân xúc động, kết lực xử chính mình có vẻ vô tình lạnh nhạt, đây là A Vân đối ta kỳ vọng, cũng là ta bất đắc dĩ mà làm chi lựa chọn. A Vân nhìn mưa to, nói cho ta, nàng thực thích mưa to, có một loại sinh mệnh ở thiêu đốt cảm giác. Ta thực sợ hãi, bởi vì ta bỗng nhiên cảm thấy, A Vân tùy thời sẽ rời đi ta, nàng sinh mệnh tùy thời sẽ thiếu đốt, Kia một khắc, ta thật sự tưởng cái gì cũng không để ý, chỉ cần A Vân ở ta bên người liền hảo, chính là ta không thể. Ta so với ai khác đều rõ ràng, A Vân hiện tại là hiên viên hạo thiên cùng yến nam thiên tranh đoạt đối tượng, nếu là ta từ bỏ tranh chữ, ta liền cái gì đều không có, bao gồm A Vân. A Vân nói cho ta nàng không thể không ngừng mà chờ đợi, ta không biết A Vân nói lời này là có ý tứ gì. Đơn thuần mà chỉ mưa to vẫn là ám chỉ ta nàng sẽ không không ngừng mà chờ đợi, có lẽ là ta ở lừa mình dối người, tại thế nhân trong mắt, ta đã cưới nạp lan tĩnh, A Vân cũng cho rằng như thế, nàng cùng ta liền không còn có cái gì khả năng. Nghe nói nàng bị hiên viên hạo thiên khấu lưu ở nhã hình lâu, ta rất là sốt ruột, ta biết hiên viên hạo thiên muốn làm gì, vì thế ta đi, ta làm bộ vô tình, ta không biết nàng có thể hay không phát giác ta là vì nàng mà đi. Hiên Viên Hạo Thiên muốn nàng ở chúng ta hai người trước mặt làm ra lựa chọn, nàng cũng thực quật cường, nàng chính là không chịu, nàng nói cho chúng ta biết, nàng có chính mình yêu thích, không thiên hướng với chúng ta bất luận cái gì một người, nàng thích vừa không là Tây Hồ Long Tỉnh, cũng không phải Bích Loa Xuân, nàng thích chính là trà hoa lại. Hiên Viên Hạo Thiên rốt cuộc đi rồi, chỉ còn lại có ta cùng nàng, ta chung quy là không nhịn xuống, ta còn là đem nàng trở thành ta nữ nhân, nàng thực tức giận, ta lại lừa mình dối người mà cho rằng nàng là ở cùng ta cáo kỉnh. Chúng ta còn như trước kia ở ánh trăng cắt giống nhau đùa giỡn, như nhau văn tích. Nạp lan tĩnh sinh đứa con trai, thời gian chưa đủ, bà đỡ nói là sinh non, ta đương nhiên biết là chuyện như thế nào, lại cũng làm bộ cao hứng bộ dáng. đường quốc công rốt cuộc được như ý nguyện, tưởng là hắn lúc ấy cũng ở đánh cuộc, vạn nhất nạp lan tĩnh sinh cái nữ nhi, hắn này phiên bố trí lại đem như thế nào. Mọi người đều ở đánh cuộc, không đến cuối cùng ai cũng không biết ai là người thắng. Ta vô tâm tư đi quản hắn ta còn cần tiếp tục cùng nạp lan tĩnh lá mặt lá trái, ta hiện tại đối nữ nhân này đã bội phục mà ngũ thể đầu địa. hiện tại tựa hồ liền nàng chính mình đều tin tưởng đứa bé kia là của ta, nàng một chút đều không lo lắng ta sẽ biết sự tình chân tướng, ngược lại đầy mặt đều là làm mẫu thân vui mừng, ta không tin, nàng sẽ không biết, lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, là liên lụy chín tộc tội lớn. Con trai của nàng vừa sinh ra, ta liền hướng phụ hoàng thỉnh mệnh phong làm thế tử, diễn cho sao? Đương nhiên phải làm thật một chút, hơn nữa, ta tranh hoàng chữ cũng yêu cầu con vua, đại gia theo như nhu cầu, nàng cao hứng mà trong mắt đều là ý cười, ta lấy cớ nàng hậu sản suy yếu, càng thêm không cần chạm vào nàng, ta tin tưởng, như vậy nhật tử sẽ không lâu lắm, một ngày nào đó, ta không bao giờ dùng cùng nữ nhân này có lệ, ta chưa từng có gặp qua một nữ nhân, có thể giả dối đến như thế chân. Thật. Trong cung 800 giằm kịch liệt, A Vân muốn mang binh đi biên cương bình định, trong lòng ta tuy không tha, chính là ta cũng biết đây là tránh đi này đó phân tranh tốt nhất biện pháp, ta giúp nàng Rốt cuộc, phụ hoàng đáp ứng làm A Vân rời đi kinh thành, có lẽ phụ hoàng, có phụ hoàng suy xét. Tưởng tượng đến A Vân lại phải rời khỏi ta, trong lòng ta có tất cả không tha. Ở nàng xuất trinh đêm trước, ta đi tìm nàng, ta biết rõ không đúng, ta còn là nhịn không được. Ta mang đi trong cung dạ quan bôi, ta biết nàng hiểu được phẩm rượu, tự nhiên biết bù đảo Mỹ tiểu dạ quan bôi Mỹ rượu. Có thể đi một hoàng. Đêm đó, ta lại lần nữa hôn môi nàng, nàng tư vị vẫn là giống như trước đây tốt đẹp, ta cuối cùng là nhịn không được. Nói cho ta hận đau lòng, đau lòng con của chúng ta, chính là, ta cuối cùng vẫn là không có nói cho nàng, ta đã biết nàng rời đi ta nguyên nhân, nói thì thế nào? Hàn thuận gió tâm tư ta đã sớm biết, tuy rằng ta nữ nhân không cho phép người khác mơ ước, chính là đối mặt A Vân, lại có mấy cái ưu tú nam nhân có thể chân chính ngăn trở A Vân dịu hoặc. Ta không có trừng phạt hàn thuận gió, dù sao cũng là ta kể vai chiến đấu nhiều năm cấp dưới, ta còn là hy vọng hắn có thể dừng cương trước bờ vực, A Vân không phải hắn ái đến khởi nữ nhân. Hán thỉnh mệnh đi theo tùy A Vân, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đồng ý. Ta không ở A Vân bên người, A Vân dù sao cũng là xuất trình. Tuy nói A Vân võ công cao cường, nhưng dù sao cũng là chiến trường, thay đổi thất thường, ta không thể chịu đựng A Vân lại có một kia thương tổn. Hàn Thuận Gió dù sao cũng là ta người, tuy rằng lúc này A Vân sẽ không lại tín nhiệm hắn, chính là ta tin tưởng, Hàn Thuận Gió sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Có lẽ cũng là ta lừa mình dối người, đối mặt ta Vân xa cách, Hàn Thuận gió có lẽ sẽ biết khó mà lui. Không thể tưởng được nàng ở biên thành, tiến nam thiên lại đi tìm nàng, còn có cái kia đại mạc vương tử đêm cô hẳn cũng đi tìm nàng, nàng còn đi đại mạc vương cung, này một cái lại một cái ưu tú nam tử bồi hồi ở bên người nàng, làm ta cảm thấy lần cảm uy hiếp, ta âm thầm thề, ta muốn sớm một chút làm a vân trở lại bên cạnh ta, giúp nàng ngăn trở này đó sở hữu mơ ước ánh mắt. A vân lại lần nữa bởi vì diệp thừa tướng bệnh nặng mà trở lại kinh thành, phụ tang, ta ngày đó thấy a vân, ta rất muốn đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực nói cho nàng ta kỳ thật vẫn luôn đều ở bên người nàng, ta nguyện ý cùng nàng chia sẻ nàng sở hữu đau đớn. A Vân đối ta lạnh nhạt mà xa cách, nàng không bao giờ sẽ nương ta bả vai mà khóc thút thít. Ở cái này A Vân nhất yêu cầu ta thời điểm, ta không thể rời đi nàng, ta cuối cùng vẫn là gắt gao mà ôm A Vân, làm nàng ở ta trong lòng ngực khóc thút thít, kia một khắc, ta cảm giác ta A Vân lại về rồi, nàng vẫn là ta A Vân. Đối mặt thích khách, ta rốt cuộc có cũng đủ năng lực bảo hộ A Vân, giờ khắc này, Nàng yêu cầu ta bảo hộ, hoàng hậu loại này ám sát tiểu nhi khoa trò chơi ở trước mặt ta đã chiếm không được hảo đi. Nàng đem diệp kinh hồng bảo kiếm tặng cho ta, ta thực kinh hỷ, ta không biết này có phải hay không thuyết minh nàng trong lòng còn có ta, nhưng là ta trước sau không thể cùng nàng rộng mở ta nội tâm, thời cơ còn không thành thủ. Nàng đã trở lại, sở hưu hết thể nhằm vào nàng chủ tính liền một lần nữa bắt đầu rồi, yến nam thiên vẫn là đang ép hôn, hiên viên hạo thiên cũng tưởng cưới nàng, chỉ đợi nàng tang phục kỳ một quá này đó liền đều phải bắt đầu rồi, ta không thể lại không ngừng mà chờ đợi. Phụ hoàng thân thể ngày càng lụ bại, cứ việc trong cung những cái đó thái y y nói phụ hoàng long thể khỏe mạnh, khôi phục ngày xưa sắp tới, chính là ta. Từ nhỏ ở trong cung lớn lên, như thế nào không biết, thái y y nói nơi nào có thể toàn tin. Ta hướng phụ hoàng thỉnh mệnh ly kinh, đi nghiệp đồ thành, làm một cái phiên vương, có lẽ phụ hoàng cũng là mệt mỏi. Ta cùng hiên viên hạo thiên vĩnh viễn tranh đấu đã nháo đến triều đình mây đen trăng ngập vì thế phụ hoàng thành toàn ta. Ta rời đi Kinh Thành, ta biết, ta không rời đi Kinh Thành, Hoàng hậu cùng Ninh Quốc cứu chủ tính liền sẽ không trồi lên mặt nước, liền sẽ không khiến cho phụ Hoàng kiên kỵ. Ta không biết nơi này có bao nhiêu là hiên viên hạo thiên tham dự, nhưng là Hoàng hậu cùng Ninh Quốc cứu còn không phải là vì phụ tá hắn thuận lợi đăng cơ sao. Hắn có hay không tự mình tham dự kết quả đều giống nhau. Rời đi Kinh Thành đêm trước, ta lại đi tìm nàng, nàng cư nhiên đang đợi ta, ta thật cao hứng, ta vân vẫn là như vậy thông tuệ. Nàng cư nhiên nói cho ta phụ hoàng thân thể tình huống, kỳ thật ta đã biết, ta cho rằng nàng trong lòng còn có ta, nhất thời nói không lựa lời, thế nhưng nói ra như vậy không biết sâu cả nói, ta đã quên, A Vân như thế nào biết ta cùng nạp lan tinh chi gian bí mật. Ta tuy rằng này đây vì ta là ở giống thường lui tới giống nhau cùng A Vân đùa giỡn, chính là A Vân nơi nào sẽ như vậy cho rằng. Nàng sẽ cho rằng ta ở nhục nhã nàng. A Vân khóc, đây là nàng trong lòng đau, ta hối hận đã không kịp. A Vân nói về sau không bao giờ muốn gặp đến ta, những lời này giống như đau giống nhau cắt ở ta trong lòng, ta thâm ái nữ nhân, nói ra không bao giờ muốn gặp đến ta nói. Ta cuối cùng là không yên lòng A Vân, ta lại đi trở về, ta nhìn đến A Vân cực kỳ bi ai, nàng ở phát tiết, nàng vẫn là cho rằng ta ở nhục nhã nàng, nàng mà ngay cả nàng bảo kiếm đều chém ra chỗ hổng, ta rốt cuộc là thương nàng có bao nhiêu sâu. A Vân té xỉu, đêm khuya tĩnh lặng, không ai biết, ta đem chân khi đưa vào nàng trong cơ thể. Giúp nàng áp chế tán loạn chân khí, ta nội lực đã tiến bộ rất nhiều, thay đổi trước kia, ta là làm không được, là ta bị thương A Vân, lòng ta đau lại không thể đối người nói rõ. Ta đem A Vân đưa về phòng, cũng thông chi Diệp Minh Hục, ta biết, Diệp Minh Hục cũng không hy vọng ta tiếp tục cùng nàng ở bên nhau, tự nhiên cũng sẽ không nói cho nàng ta giúp nàng thua chân khí sự tình, kỳ thật nói cũng không có gì ý nghĩa, A Vân biến thành bộ ráng này đều là ta làm hại. 71 thần tri luyến, 8. Ta đi nghiệp đồ thành. Vì phòng ngừa đường quốc công cùng Nạp Lan Tĩnh sinh ra nghi ngờ, ta đem Nạp Lan Tĩnh cùng con trai của nàng cũng mang đi nghiệp độ thành, ta biết, hiện tại còn không phải cùng bọn họ trở mặt thời điểm. Ta hiện tại đều có chút tin tưởng, Nạp Lan Tĩnh là thật sự hy vọng cùng ta hảo hảo mà qua cả đời, nàng dối trá mà như thế chân thật, nàng chẳng lẽ không biết, nàng ngay từ đầu, liền chú định là phải bị hy sinh. Có lẽ, nàng cho rằng, sự tình vĩnh viễn sẽ không có người biết, rốt cuộc, thiên y lý vô phùng, hết thể thuận lý thành trương. Chính là, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ta đã tra ra nàng hài tử là của ai, vì không rút dây động rừng, ta vẫn như cũ bất động thanh sắc Lúc trước, đường tử hiền bị giết, đường quốc công lại không có khả năng lại lần nữa, đường thị một mạch tuyệt tự, ta bà ngoại bất kham đà kích, chúng gió trên giường, đường quốc công cũng khoảnh khắc già rồi 10 tuổi. Chỉ là, ta không nghĩ tới, đường quốc công không cam lòng đường thị tuyệt hậu, âm thầm phái người khắp nơi tìm kiếm đường thị huyết mạch, hy vọng kéo dài đường thị hương khói. Nhà giàu công tử rất nhiều đều có trộm ở bên ngoài giữa ngoại thất tật xấu, đường thị cũng không ngoại lệ. Tuy rằng bọn họ cũng có thể cưới rất nhiều nữ nhân về nhà, chính là đôi khi bọn họ liền hảo này một ngụm, thế không bằng tiếp, thiếp không bằng trộm, cũng xác thật có chút nữ nhân liền cho bọn hắn làm thiếp đều không chiếm được người nhà đồng ý, cho nên loại này giữa ngoại thất đều là nhận không ra người, đang không được nơi thanh nhã, đường thị cũng là danh môn quý tộc, sao chịu là ngoại thất nên ngang vào nhà. Hiện tại, đường tử hiền đã chết. Đường Quốc Công Sở có hy vọng đều đặt ở tìm kiếm Đường thị Lịch Đại công tử dưỡng ngoại thất trên người, hy vọng có thể tìm được một tia huyết mạch. Công phu không phụ lòng người, Đường Quốc Công rốt cuộc tìm được phụ thân hắn năm đó ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, may mà kia ngoại thất sinh một cái nhi tử, từ thân duyên quan hệ tới giảng, xem như Đường Quốc Công đệ đệ, so Đường Quốc Công nhỏ mười mấy tuổi, cũng coi như là ta cứu cứu, chỉ là, ta sao chịu nhận loại này cứu cứu. Năm đó ta bà ngoại cũng là cái lợi hại nữ nhân, phu quân ở bên ngoài dưỡng ngoại thất. Phu quân còn sống thời điểm, nàng tự nhiên không thể nề hà. Vấn đề là phu quân, cũng chính là ta ông ngoại đã chết lúc sau, ta bà ngoại liền lại không cố kỵ sợ, nơi nào còn sẽ quản các nàng mẫu tử sinh hoạt. đã sớm đối với các nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại càng không cố kỵ sợ, làm các nàng tự sinh tự diệt đi. Kia tiểu cứu cứu tuy là Đường Thị huyết mạch, mất đi sinh hoạt nơi phát ra, sinh hoạt cũng quá đau khổ bất kham. Kia ngoại thất lúc trước cũng không thấy xa, ngu xuẩn nữ nhân, luôn muốn dựa vào Đường Thị đại gia. Cả đời áo cơm vô ưu luôn là không lo, nơi nào nghĩ đến, ta ông ngoại sẽ đột nhiên ly thế. Các nàng lập tức liền lâm vào tam cơm không kế nguy hiểm. Không thể tưởng được, người định không bằng trời định, lúc trước tùy ý các nàng tự sinh tự diệt, hiện tại còn muốn rửa vào hắn tới kéo dài đường thị huyết mạch. Kia tiểu cứu cứu đã thành hôn, đã dục có một nữ, vốn gì cũng coi như là đường thị huyết mạch, chính là đường quốc công trí không ở này, hắn đối ta cũng có kiên kỵ chi tâm, hắn có lớn hơn nữa chủ tính, lớn hơn nữa gia tâm cũng là ở trên con đường này không thành công tắc xả thân hắn tìm được nạp lan tĩnh hứa hẹn có thể cho nạp lan gia tộc trọng một vinh quang đối mặt như vậy dĩ hoặc không ai có thể cự tuyệt đương nhiên hắn điều kiện nhất định chính là làm nạp lan tĩnh trước hoài thượng kia tiểu cứu cứu con nối dõi ta còn là cảm thấy nghi hoặc vì sao đường quốc công liền nhất định có thể khẳng định hắn kia dã đệ đệ có thể sinh dục chính hắn tự nhiên là đã không có sinh dục năng lực đường quốc công chính mình cũng là thê thiếp thành đàn trừ bỏ đường tử hiền ở ngoài Liền không có khắc con nối dõi, có thể thấy được, hắn cũng biết, chính hắn là không có khả năng. Hắn lại như thế nào khẳng định cái kia so với hắn nhỏ mười mấy tuổi dã đệ đệ liền nhất định có thể đâu. Hơn nữa ta cũng không có khả năng không kỳ hạn chờ đợi, thời gian lại thực đoạn. Ta tăng lớn điều tra lực độ, quả nhiên cha ra, có một loại hổ làng chi dược, có thể lệnh nam nhân đại đại đề cao dượng dục con nối dõi tỷ lệ, nhưng là đối thân thể có cực đại tổn thương, sẽ tiêu hao quá mức người tinh lực, tóm lại chính là sẽ giảm th Đường quốc công khả năng tính không lớn, nhưng là kia tiểu cứu cứu so đường quốc công nhỏ mười mấy tuổi, nếu là dùng loại này dược, cùng nạp lan Tĩnh cùng phòng, chờ đợi nạp lan Tĩnh có thai lúc sau, ở an bài nàng gà cho ta, này hết thể liền. Thuận lợi thành trương, loại này khả năng tính là lớn nhất. Đường quốc công như thế hao tổn tâm huyết an bài, biết rõ ta dần dần không hề bị hắn khống chế, vẫn cứ khuyên tâm vì ta, nguyên lai like hắn tưởng chính là vì chính hắn, hắn không hề tín nhiệm ta, ta cũng không tín nhiệm hắn, hắn này nhất chiêu. Hắn tùy ý ta không hề nghe hắn nói cũng không so đo, là bởi vì trong tay hắn nắm giữ như vậy một phen đòn sát thủ, ta khổ tâm kinh doanh, kết quả đều là ở vì hắn đường thị kinh doanh. Nạp Lan Tinh thật là cái thực tốt quân cờ, hơn nữa Nạp Lan Tinh còn không cam lòng làm quân cờ, nàng tự hồ còn ở xa cầu ta ái, tuy rằng không biết là thật hay giả, ta căn bản là xem không hiểu nữ nhân này, cũng khinh thường với xem hiểu, như vậy một cái dơ bẩn nữ nhân, nàng ngay từ đầu chính là giả, ái mộ hư vinh, thấy người sang bắt quàng làm họ. Mặt ngoài lại thượng còn có thể làm được đối ta tình thâm ý nủng, làm người nhìn không ra một tia giả dối. Nghĩ đến nàng cũng biết, có được ta ái, mới là nhất hữu lực bảo đảm, lòng ta đối nàng khinh thường đến cực điểm. Mặt ngoài cũng có thể như nàng giống nhau làm được không lộ chút nào dấu vết. Bọn họ rốt cuộc là xem thường ta. Ta tuy người ở nghiệp đồ thành, lại trước nay không quên đi A Vân, ta chỉ hy vọng ta hồi kinh thời điểm, hết thể đã trần ai lạc định, khi đó, ta là thành công, hay là thất bại. A vân đều là đấy lòng ta yêu nhất nữ nhân. Ta đã đoán được hoàng hậu sẽ đối phụ hoàng động thủ, chính là ta không biết cụ thể các nàng sẽ thế nào. Ta làm Hạo Nguyệt nghĩ cách đi tra một tra. Hạo Nguyệt tự nhiên nghĩ tới tìm A vân đi hỗ trợ. A vân là tốt nhất giúp đỡ. Chẳng những tinh thông y y thuật, có thể nhìn ra người khác nhìn không ra manh mối, hơn nữa cơ trí quả cảm, gặp phải nguy hiểm vững vàng bình tĩnh. Như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, Hạo Nguyệt làm A vân đi chấp hành. Ta cũng biết, ta thực lo lắng, chính là.